Âm ẩm, tiếng vó ngựa rồn dập vọng lại, mọi người đều quay đầu nhìn, có chuyện gì vậy? Sao quân đội lại vào thành, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa? Tin tức ngươi chậm quá đi, ngay cả điều này cũng không biết. Đây là dễ tiễn danh tướng quân chiến thắng trở về, còn được đi cửa chính. Đãi ngộ này đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có. Ta cũng nghe nói phương viêm lãnh đạo dễ tiễn danh giết chết một nhóm ma bang. Trên thực tế nhóm người này do thiên hài đế quốc khống chế, giúp cho mình Ngọc Hoàng Chiếu chúng ta tranh đoạt một mỏ khoáng linh ngọc Đâu chỉ có thế, nghe nói hiện tại phương tướng quân đã được hoàng đế phòng chức tướng quân, hơn nữa còn cho phép mở rộng duệ tiễn doanh. Thì ra là thế, phương viêm này vốn là võ bảng nhãn, hiện tại đổi đời, không biết có cơ hội làm gì chủ phương gia hay không. Ai biết, nhưng mà chuyện này cũng vui, các ngươi còn nhớ phương viêm từng bị nhậm ra chủ cột vào cửa hay không, ca nghe nói. Ta cũng biết chuyện này, tiếng vó ngựa lớn dần, không ít người chỉ trò nghị luận. Phương Viêm cưỡi một con linh thú cấp tám lớn như sư tử, bốn vó bốc lên xương mù trắng dẫn đầu đội quân uy phong lẫm liệt tiến tới. Hôm nay rốt cuộc hài hoàn trở về, rốt cuộc được ngẩng cao đầu cũng bù lại tiếc nuối không thể trở thành võ trạng nguyên năm đó. Nên biết cửa chính không thể tùy ý mở ra, mặc dù không được toàn thành vui vẻ đưa tiễn hoặc toàn thể quan lại nhanh đón, nhưng mà cũng lòng trọng nhất trong những năm gần đây. Hơn nữa trước khi vào thành, hoàng đế đã rượt tấu trương của hắn cho phép mở rộng duệ tiễn doanh, mọi việc đều trôi chảy. Phương Viêm vô cùng cao hứng.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 đây chính là linh thú tọa giá của phương kỳ tiểu nha hoàn bên cạnh thị kiêu ngạo nói càn dỡ các người đem tướng quân tên binh sĩ lên tiếng lúc trước nổi giận bọn họ vừa mới đắc thắng trở về lại có người dáng càn rỡ. nhưng mà trong lòng hắn vẫn có chút kiêng kỵ dù sao liên quan tới nội bộ phương gia hắn quay đầu lại nhìn phương viêm hừ phương viêm nhìn thoáng qua tên mở đường này lạnh lùng nói chốt chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong lưu ngươi lại có thích sự gì đánh mất cả mặt mũi và uy phong của dễ tiễn danh chúng ta rồi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 Hắn muốn cường thế quật khởi để tranh đoạt chức gia chủ phương gia. Bốc vô trong linh thú tọa giá truyền tới tiếng vỗ tay thanh âm phương kỳ vang lên. Phương tướng quân thật là uy phong quân quy nhầm lắm. Đại tiểu thư, bản tướng quân chiến thắng phụ mệnh đại biểu cho dự tiễn danh trở về, cho nên lúc này không thể ra mắt với đại tiểu thư. Đợi về phương gia nhất định bản tướng sẽ bù lại. Nhưng mà hôm nay tôn hoàng lệnh vào thành xin đại tiểu thư nhượng đường. Phương viêm miệng thì nói nhưng mà vẫn ngồi chậm chệ trên linh thú tọa giá cũng không có ý xuống. Phương viêm thật uy phong nha, quả là lợi hại, có chuyện để xem rồi. Xem ra chức vị gia chủ phương gia sẽ có biến động, ta nghĩ phương viêm khẳng định sẽ đi báo thù, dù sao lúc trước hắn bị nhậm vũ cho nếm không ít cay đắng. Phương viêm, ngươi thật to gan, tiểu nha đầu bên cạnh phương ký thức quá kêu lên, trước kia phương viêm ngay cả cũng phải khúm núng, vậy mà bây giờ dám ngũ ngược với đại tiểu thư như thế, làm phàn rồi. Tiểu lộ, tiền phương tướng quân ngươi có thể gọi thằng sau, thật không biết lớn nhở, Để tình ngươi theo ta nhiều năm nên ta không giết ngươi.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 Tiểu tử này mỗi lần được Mập Mạp dùng linh ngọc rủ rỗ thì nói một câu, nó cũng không phản ứng với Mập Mạp, nhưng mà gã vẫn không buông tha, rất quý mến nó. Nhậm Vũ luôn lưu ý, luôn quan sát, cho tới khi xác nhận nó không có y hiếp với Mập Mạp cho nên mới đứng dậy rời đi. Mập Mạp đáp lời, lại chơi đùa với tiểu tử kia. Nhậm Vũ cười khổ rời khỏi phòng, tới bây giờ hắn cũng không biết là tình huống gì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 gia chủ, ta, ta có chuyện." Nhậm Vũ vừa mới đi ra, hai tên thị vệ canh cửa ướn ngực thẳng lưng, hiện tại đi theo Nhậm Vũ là niềm kiêu ngạo của bọn họ, Thiết Tháp cũng cúi chào, chỉ là trong giọng có chút bối rối. Thiết Tháp hiện tại là tiểu đội trưởng, giống như hai người địa thử, tiểu điều mỗi người phụ trách một tổ, hôm nay lại là ngày hắn trực. "A, ngươi có chuyện gì?"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 Thiết tháp càng nói lòng càng rối, đầu lã trã mồ hôi, về sau không nhịn được cúi đầu, tay vò chặt một mảnh giấy, dường như đang quẩn bách. Nhìn bộ dạng của gá, nhậm vũ bị chọc cười, cũng hiểu chuyện gì. Nếu không phải chuyện khẩn cấp, đồng cương sẽ không quấy giày mình, cũng sẽ hồi báo với mình. Đồng cương bị thương cũng không nhẹ, lại thêm hắn đã tới thời khắc mấu chốt, nhậm vũ đã bảo mập mạp dùng dược phẩm luyện chế từ địa viêm chu quả trị liệu cho hắn.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 Thiết thác được khen đắc ý cười to có ý tứ. Nhầm vũ đã hiểu rõ tình báo Phương Kỳ và Phương Viêm đấu đá, xem ra Phương Viêm này thật dã tâm, đã công khai tranh đặt trước vị gia chủ Phương Gia. Xem ra thế lực của hắn cũng không tồi, lại có tới ba tên thủ hạ cường giả siêu cấp âm dương cảnh, lại còn định mở rộng quân đội, Hoàng đế cũng đã đồng ý, có ý tứ. Trách không được hắn lại can dỡ như vậy, xem ra đang ngu tính thu thập mình đây. Nhưng mà biểu hiện của Phương Kỳ cũng rất kỳ quái, chẳng nhẽ đồ tính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 Về sau lão sư và nhân vật đứng đầu Ngọc Hoàng học viện cũng bị kéo vào, lại bị lão sư và mấy chục môn sinh bên kia đánh cục. Bên trong ghi rõ, chuyện xảy ra trong rừng cho nên chuyện này cũng chậm chuyển ra. Chẳng qua chỉ bị đánh bại, nhưng mà quan trọng là đối phương chỉ là mấy chục môn sinh cấp 53 những người đó đều là tạp vụ, thậm chí người hầu cấp 54 cấp 53 3 thiên viện. Về sau mấy tên này nói thương hại bọn họ, cho nên đưa toàn bộ thu hoạch cho bọn họ, sau đó lại tiến vào trong yêu thú thâm yêu.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 bảo người thông báo cho Mạc Hồng chuyện trong gia tộc tùy thời phải báo cáo cho ta bảo thù Bá kiêu mập mà chúng ta cùng đi Ngọc Hoàng Học Viện lúc đầu Nhậm Vũ cũng không để ý nhưng càng nghĩ càng không thích hợp Ngọc Tinh Học Viện này cũng quá cuồng quái kẻ đứng sau thật âm độc âm mưu kia cũng không phải đơn giản như vậy ít nhất người nhìn xa trông rộng có thể nghĩ tới rất nhiều hệ lụy sâu xa trong số liệu dự thi Nhậm Vũ thấy có hai gã con cháu Nhậm ra còn có một lão sư đều bị đánh cho tàn phế trên thực tế gần như toàn bộ 20 người này đều bị đánh cho thành phế nhân Mặc dù không có người chết nhưng đều bị phế. Trong 20 người này có một số là tinh lanh của năm đại gia tộc. Nhưng đối phương lại làm đúng quy củ, Hơn nữa bọn họ còn chúng minh mình không tranh đoạn yêu thù với bên học viện mình. Phí bỏ lại dám phế bỏ con cháu nhậm ra mình. Bùng. Nhậm Vũ nói xong, xiết chặt tay, một ngọn lửa bùng lên thiêu dụi trang giấy. Hắn tiến ra ngoài vẫn nộ quát lên. Bảo mặc Hồng sau này nhớ kỹ cho ta. Sau này con cháu nhậm ra ta ra ngoài xảy ra chuyện chính là chuyện lớn tài trời.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 Nhậm Vũ giận, giận vì Mạc Hồng lại bỏ chuyện này lại dưới cùng, dĩ nhiên hai tên con cháu nhậm ra kia là dòng thứ, không liên quan nhiều tới nhậm ra, về phần tên lão sư kia chỉ có thể coi như rể của nhậm ra, có trước quan hệ. Con cháu nhậm ra học tập và làm việc trong Ngọc Hoàng học viện tới mấy trăm tên. Nhậm ra cũng vô cùng khổng lồ, học tập tại học viện các nơi. Bình thường, thân là gia chủ, nếu có người chết, căn bản không cần phiền nhậm Vũ, có người đi xử lý. Chuyện này vốn không coi vào đâu.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 Linh thú tọa giá của nhậm vũ tiến thẳng vào học viện, nhưng mà xung quanh không có cận về đội, bởi vì chiến đấu lúc trước mà không ít người bị thương, có người tu luyện, người dưỡng thương. Nhậm vũ cũng luyện chế cho bọn họ lượng lớn dược phẩm trị liệu. Y còn cho cả thiết thác và hai gã thị vệ trở về bế quan. Tiến vào học viện, nhậm vũ bảo thù bá tạm thời ở lại chỗ bọn họ ở lúc trước. Hắn và mập mập tới chỗ tập trung. Tên nào cũng âm trầm như âm hồn ấy, mập mập nhìn tình cảnh học viện mà cảm thán một câu Ít nhất bọn họ còn biết vinh nhục, biết học viện mất mặt cũng là bọn họ mất mặt. Đồ một góc độ khác thì chuyện lớn cái tròi gì, ai cũng làm như trời sắp sập vậy, chúc ý chí chiến đấu cũng không có. Nhậm Vũ lắc đầu, không thèm để ý tới bọn họ nữa rào bước nhanh hơn. Tập phải đà kích, khó khăn, nếu là cường giả chân chính thì ý chí chiến đấu sẽ sục sôi, quyết chí vượt qua. Chẳng qua hầu hết mọi người không làm được điều này. Ngươi xem, tâm trạng ta rất tốt. Mập mạp rào bước theo nhậm Vũ vỗ ngực nói. Ngươi chỉ được cái bề ngang, không tim không phổi thì có gì tốt chứ? Nhậm Vũ nghiêng đầu liếc gã, hắc hắc. Mập mạp lấy một khối linh ngọc nữa cho Tiểu Hồng Miêu, sau mấy trăm lần đặt tên gã tạm thời dùng tên Tiểu Hồng Miêu, nghe Nhậm Vũ nói gã cười nói. Đây là ta hoàn toàn tín nhiệm phiếu cơm lão đại, chúng ta là học viên của Ngọc Hoàng Học Viện, phiếu cơm lão đại sao lại không ngó ngàng, huống chi đắm người thiên viện còn có người của Lam Thiên, sớm muộn gì cũng là địch nhân của chúng ta.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 Còn tên mập mạp chết tiệt kia, ta kháo, đường đường là một nam nhân còn ung sùng vật, đó là gì vậy, là sóc ư, hay là chuột, lại còn màu đỏ nữa chứ? Hắn tưởng hắn là ai? quá kiêu ngạo đi, hắn tưởng hắn mạnh nhất cấp 5-1, năm 2 sao? Đúng thế, người mạnh nhất năm một chính là hắn. Cây đó đâu tinh, hắn mượn lực lượng người khác, lần này lại khác à? Nhìn nhậm vũ và mập mạp ngồi xuống, đám người phía dưới thức mình chửi bới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 Lão đại là người nào, Ngọc Hoàng Học Viện lúc nào lại có một lão đại như vậy? Hơn nữa, còn dám thách thức nhậm vũ, nhậm đại gia chủ nữa chứ? Đừng nói bọn họ, ngay cả nhậm vũ và mập mạp cũng sững sờ nhìn qua. Có ý tứ, từ khi mình thu thập cao phi, phương kỳ xong, không nghĩ tới vẫn còn có kẻ dám nhảy ra kêu gào, nhậm vũ dương mắt nhìn sang. Lúc tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang, bên ngoài võ đấu trường có một nhóm người hô hào tiến vào, khi thế vô cùng.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 Nói hai người các ngươi đấy, còn cầm đồ nữa, các ngươi không đi sao. Nguy lượng ánh mắt quét ngang, thầm nghĩ hai tên này vậy mà không xuống, nhất là tên trẻ tuổi kia có chút tà môn. Lại còn liếc hắn một cái rồi lại không nhìn nữa quay sang nhìn cái hòm trong tay, lại còn trực tiếp ra tay phá đi cấm chế bên trên càng khiến trong Ngụy lượng nổi giận. Coi lời của mình là cái gì, là gió thoảng bên tay, thúi lắm, còn không đi. Nêu miêu đừng sợ, đừng sợ, lại nghe mập mập lên tiếng ăn ủi con mèo đỏ sự hãi cuộn mình trong tay câm miệng, giống cái gì mà giống? Vừa ăn ủi hồng miêu, mập mập bị lại tay nó quay sang quát ngụy lượng. Con bà nó, mập mập chết tiệt ngươi lại dám giống với ta, ngươi nữa, ta bảo ngươi dừng tay có nghe hay không? Tên mập mập chết tiệt kia lại dám quát với mình, nhậm vũ lại làm như không thấy sự hiện diện của hắn, còn nghiên cứu cái hòm trong tay. Ngụy lượng lập tức nổi đóa. Hắn ít nhiều cũng biết đồ trong cái hòm, hắn cũng đồng ý bảo hộ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 Ta quản hắn là ra chủ nhậm ra gì, nơi này là Ngọc Hoàng Học Viện, không đủ tư cách ngồi đó đáng đánh, chút xuống cho ta. nguy lượng không sợ, đã vậy sát khí lại còn bạo tăng, thoa quyền trực tiếp đánh tới, nắm đấm do pháp lực ngưng tụ cũng bay ra, trong lúc bay ra xoay tròn hấp thu linh khí, càng lúc càng lớn, bay ra ba, bốn thước đã to bằng một người rồi. Tu vi thần thông cảnh tầng thứ năm, lực công kích quá hung mãnh, giá lại trải qua vô số chém giết, sức chiến đấu có thể so được với tồn tại tầng thứ bảy rồi.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 Cho nên Nhậm Vũ không cần lo lắng cho thị. Nhậm Vũ chỉ thiếu chút nữa là có thể phá được cấm chế, theo hán thấy, khi công kích đi qua mập mạp tới mình là có thể phá xong, như vậy cũng đủ thời gian thu thập tên ngụy lượng ngoan cố này. Ngụy lượng trong mắt người khác là dũng mãnh, siêu lợi hại, nhưng trong mắt y cũng chỉ là một đứa con nít đánh với một người trưởng thành mà thôi, sao không tránh né. Né không kịp, nghe nói Nhậm Vũ phục dụng nhiều đồ tốt, liều mạng kích phát lực lượng cũng đạt tới thần thông cảnh, mặc dù chỉ là ngụy thần thông cảnh nhưng mà cũng phải có phản ứng chứ. Sợ qua tròn váng rồi, y vẫn còn nhìn kìa, con áo nhiệt coi rồi, con trai ngụy Thế Long dám đả thương gia chủ nhậm ra. Trong chấp nhoáng này không kịp trao đổi, nhưng không ít người nghĩ tới, hai mắt trợn to nhìn thói quyền nệ tới trước người mập mạp. Mập mạp cũng rất nhàn nhã, nhậm vũ lại làm như không thấy, nhưng mà tiểu hồng miêu lại dung sợ con người lại, đáng tiếc thì không có thời gian trần ăn. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, xong rồi, chạy thôi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 Tính giống như huyết gió lại như hổ gầm, mang theo sóng xung kích đầy tính bùng nổ ấm âm đánh tới. Bùng, nhậm vũ cũng giải khai cầm chế, bên trong xuất hiện 10 khối linh ngọc thượng phẩm, ba viên linh đan trăn phẩm, nhưng y lại kinh hai quay đầu nhìn về phía mập mạp, nhìn về phía tiểu tử kia. Ta sát, tiểu tử này. Nhậm vũ cũng hoàn toàn sợ ngây người, đây là hổ gầm, hơn nữa không phải chỉ có tiếng hổ, tiếng huyết gió kinh thiên động địa. Chỉ lực tác động đã khiến cho nhậm vũ cảm thấy bên ngoài nhói đau, sau đó tiến sâu vào trong, giống như đạn pháo nổ tung vậy. ầm bịch, thoa quyền của ngụy lượng như bọt biển vỡ vụn, bị sóng sung kích chấn cho bay đi, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Bịch, bịch, bịch. Một tràng tiếng va chạm kịch liền, cả một đám ít nhất hơn 30 người dưới đợt sóng xung kích này đều trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không xong, tử thủ, đá lăn.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 a mập mạc cũng sợ ngây người, trợn mắt cứng lưỡi nhìn tiểu hồng miêu một tiếng hổ gầm sóng âm sung kích đem mấy chục người đánh bay ra ngoài, sau đó cùng thần thông pháp thuật pháp lực cường đại nguy lượng bộc phát ra oanh kích, cùng với trong đụng chạm chiến giáp linh khí thượng phẩm bày ra y thế và động tĩnh kinh người. Qua khó tin chứ hả, tiểu từ này mới lớn như vậy, làm sao có thể phát ra thanh âm khủng bố như thế? Bịch, bịch, bịch.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 tuy nhiên cảm giác của nhậm vũ trong nháy mắt đó là tiểu tử này cũng không chân chính phản ứng ra hoàn toàn là bởi vì lực lượng bản thân không chống đỡ nổi mới vẹn vẹn bộc phát ra một tiếng hồ gầm sau đó liền dừng lại cũng may là như thế uy lực của hồ gầm chủ yếu tập trung ở trên người ngụy lượng những người khác bị lan đến cũng không nghiêm trọng ít nhất nhậm vũ thần thức so xét không ai bởi vậy mất mạng nhưng người bị thương sẽ không ít mập mạp trong chừng tiểu tử này còn nữa đừng để người khác nhìn thấy chuyện nó ăn linh ngọc nhậm vũ nghĩ nghĩ lại nhắc nhở mập mạp một câu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 Xem náo nhiệt vĩnh viễn không sợ lớn chuyện, chung quanh không ít người vừa rồi còn cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị ứng phó xong liền nhanh chóng trở về làm bộ bế quan, lúc này lại để hưng phấn, kích động muốn nhìn bọn họ xung đột đến tột cùng ra sao. Ngụy Lượng, ngươi không sao chứ? Nhậm Vũ là ngươi. Lại là ngươi, nợ lần trước ta còn chưa tính với ngươi, hôm nay ngươi dám đánh tiểu đệ ta, hôm nay bổn vương liền cùng ngươi nợ cũ nợ mới tính một lượt, trả ta 3600 vạn tiền ngọc cho tiểu đệ ta xin lỗi nhận sai, có nghe thấy không? cành chim bảy màu trên lưng thành vương hơi vỗ, hắn so với nhậm vũ ngồi trên đài còn cao hơn một chút, càng ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người, quay đầu nhìn ngụy lượng bị thương một cái quan tâm hỏi han, nhìn thấy ngụy lượng gật đầu tỏ vẻ không sao, hắn thì mạnh quay đầu giận nhìn nhậm vũ, mặt banh chặt bộ dạng ta rất vẫn nộ, ta muốn cùng ngươi nợ cũ nợ mới tính một lượt, ngươi chết chắc rồi. 3.600 vạn, cho tiểu đệ ta xin lỗi nhận sai. Đây là nhậm vũ rất ít nghe thấy có người cùng mình kêu gào, khiêu khích, nhậm vũ lại rất vui vẻ muốn cười, hơn nữa còn là muốn cười không nén được. ha ha nhất là nhìn thấy bộ dạng đầy vẻ nghiêm túc, banh chạt kia của Lý Thiên Thành, nhậm vũ càng không nén được muốn cười, người này rồi lại còn nhớ thương 3.600 vạn tiền ngọc kia, quá thú vị. Đứa nhỏ này hồi lại hiện tại còn nhớ thương khoản tiền lừa bịp tống tiền trường nhạc đổ phương kia của mình, thật không biết nên nói hắn thế nào cho tốt. Nhậm vũ quả thật không nén được, cất tiếng cười to.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 Đoạn thời gian này ngược lại nghe vị tiểu lão đại này của mình lầm bầm qua mấy lần, muốn tìm nhiệm vụ tính sổ, đòi lại 3.600 vạn tiền ngọc, hôm nay xem ra nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Trận pháp nơi này còn không tệ, đáng tiếc chính là thủ pháp quá kém. Gần, nhìn thấy thành vương Lý Thiên Thành ra tay, nhậm vũ tự lầm bầm nói đột nhiên nhắc tay, trong nháy mắt thần thức của hắn thúc dục pháp lực, trực tiếp đánh vào trong trận pháp chung quanh đài này. Trận pháp trên đài âm ầm trực tiếp bị thúc sục.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 bay lên cho ta, làm sao lại như vậy? Lòng của Lý Thiên Thành cũng chợt chầm xuống, luồng lực lượng này quá cường đại, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, ngay cả lực lượng của cánh bảy màu linh khí thượng phẩm đều không có biện pháp chống lại, lập tức rớt xuống, hắn liều mạng thúc dục lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Ừm, thân thể Lý Thiên Thành trực tiếp rơi xuống trên đài, cũng may trong nháy mắt cuối cùng, tờ nhỏ trên cánh bảy màu kia không bán ra trượt bao bọc hắn thành như một con nhộng, tuy rằng rớt xuống thật nặng, nhưng không làm hắn bị thương. Đáng ghét ta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 cánh bảy màu dao người hắn mất pháp lực chống đỡ và khống chế, thoáng cai chóc ra, lập tức dung nhập vào trong thân thể của hắn. hiển nhiên cánh bảy màu này hắn đã hoàn toàn luyện hóa, chỉ tiếc một quyền này của nhiệm vụ quá hiểm đã đánh cho hắn ngay cả pháp lực đều không có biện pháp ngưng tụ, toàn thân dã rời, giống như hồn bay phách lạc, muốn chết đi càng đừng nói khống chế pháp bảo đã luyện hóa này. Hộc người, ngươi dám đánh ta, ngươi không có khả năng, ta là thần thông cảnh tầng 8.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 Điều này làm sao có thể, mấy tháng trước nhậm vũ này đánh chết cao phi cũng chỉ là mượn dùng lực lượng của người khác, mượn thần thông cái gì kim cương bất hoại thế kia, hiện tại, đây là. Thần thông cảnh tầng 8, nhậm vũ thầm nói mình chỉ bằng cương độ thân thể đối kháng âm dương cảnh âm hồn tầng 8 đều không có vấn đề, huống chi chỉ là thu thập lại tiểu tử theo nhậm vũ thấy không có sức chiến đấu gì này. Lần sau nhớ kỹ, vĩnh viễn không nên khinh thị đối thủ của ngươi, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Bùng! Nói rồi, nắm tay Nhậm Vũ hơi thù lại, sau đó lại là một quyền đánh lên bụng thành vương Lý Thiên Thành. Lại là một lần đau đớn gần như bị đánh xuyên, đau khiến Lý Thiên Thành gần như đã cho rằng mình không xong bởi vì lực lượng một quyền này của Nhậm Vũ trong nháy mắt phân tán toàn thân. Hắn sau đó phun ra một búng máu, cảm giác lục phù ngũ tàng đều như bị chấn vỡ. Làm lão đại thì phải có vẻ của lão đại, ướn ngực, ngẩng đầu, đứng thẳng, không thể bị đánh hai quyền liền cuộn mình lại.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 Lý Thiên Thành lại là một búng máu phun ra, trên mặt nhỏ đau đến gần như vặn vẹo, nhưng lại cắn chặt răng, nước mắt đào quanh trong vành mắt lại chết sống không rơi xuống. Đau đớn, tức giận nhìn chằm chằm nhầm vũ, hắn lúc này hẳn. Vì sao kẻ này mỗi lần dùng lực lượng đều kém một chút xíu như vậy, khiến mình đau đến sắp sụp đổ, lại không kinh động đến món bảo bối trong cơ thể kia của mình, nếu như hắn ác thêm một chút, cũng liền tốt rồi.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 chuyện nhậm vũ ở trước mặt hoàng để giết chết quốc trưởng quách tông hữu hắn cũng vẫn là biết đến hắn du sao cũng là hoàng thần quốc thích là thiết mạo tử vương cộng thêm bị nhậm vũ không chút khách khí đánh cho bán chết nói không tin nói không sợ đó là chuyện không có khả năng người lý thiên thành mặt vô cùng phẫn nộ dưới dám đau khổ nhìn nhậm vũ vốn là hắn liều mạng tranh thủ liều mạng cố gắng rốt cuộc đi tới ngọc hoàng học viện còn chưa buông lòng vui vẻ mấy ngày không nghĩ tới lại gặp phải nhậm vũ còn thua thảm như vậy thua uất ức như vậy mất mặt như vậy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 trong lòng kinh hãi, lý quân xài bước trong nháy mắt chuẩn bị trực tiếp vọt vào bên trong. lúc này ngụy lượng thoáng điều chỉnh lại có chút lo lắng cũng muốn xông lên. âm ầm đúng vào lúc này phía sau một tràng âm âm vang lên linh thú tọa giá của nhậm vũ dưới sự khống chế của thú bá đã vọt tới trong lúc cố ý thanh âm rất là kinh người. má là linh thú tọa giá của nhậm vũ, chẳng lẽ hắn giết thành vương muốn chạy trốn? Thôi lắm, hắn có miễn từ ngọc bài hơn nữa chạy hòa thượng không chạy được miếu, hắn chạy đi đâu? Mau tránh ra, linh thú tọa giá của tên nhậm vũ này nhưng là thích nhất đụng người. Mau tránh ra, nghe nói lúc trước từng có không ít người bị đụng. Vừa nhìn thấy linh thú tọa giá của nhậm vũ chạy tới, đám người chung quanh lại lần nữa phần phật lập tức nhường ra một con đường, linh thú tọa giá trong nháy mắt đã đến cạnh đầy.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 Hơn nữa hiện tại độ cao của hắn là để đối phó Lam Thiên, bảo hắn đi đối phó đám người này chính là đại tài tiểu dụng, chỉ hạ thấp mục tiêu của hắn, tính tươi tính lui, chỉ có vì lão đại của Ngọc Hoàng học viện chúng ta này là thích hợp nhất. Nghe Nhậm Vũ nói vậy, Mập Mạp cũng không nhịn được nở nụ cười, xem ra phiếu công lão đại là sớm đã nghĩ tốt rồi. Phiếu công lão đại nghĩ khẳng định không thành vấn đề, bất quá. Mập Mạp đột nhiên cúi đầu, nhìn tiểu hồng miêu trong bàn tay đã khôi phục sinh khí, lại lần nữa đưa tay về phía nàng đòi linh ngọc, về mặt đau khổ nói: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 ngươi chính là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, ra ngoài kia tìm trở về mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện đi, lật ngược cái gì cho má thiên, viện kia cho ta. Bịch ngay lúc Lý Thiên thành cao hứng cười to, muôn tính sổ cùng nhậm vũ. Ngay lúc lực lượng hắn khôi phục phản ứng đầu tiên liên vận truyền thần thông hộ thể, toàn lực thúc dục nội giáp hộ thể, phong ngừa lại lần nữa bị đánh lén. Bất chợt hắn cảm nhận được cái mông mình bị người đá một cái.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 Lão đại của Ngọc Hoàng học viện, nhậm vũ vừa nói, vừa vẫy vẫy tay về phía Lý Thiên Thành trên bầu trời, bảo hắn có thể hạ xuống. Người, ta, Lý Thiên Thành định nói gì, nhưng lập tức đột nhiên ý thức được một chuyện, đích xác không có người nào có tư cách nói lời nói này hơn so với nhậm vũ. Trước hoàng cung hắn cầm miễn từ ngọc bài bước cao bằng vị văn bảng nhãn kia quỳ xuống, lúc thu đồ đệ hắn dám cột phương viêm vào trước cửa nhậm ra, dám gõ trống trận tụ tập mấy vạn quan binh. Đừng nói chi là hải vương bọn họ đi tới, nhậm vũ hắn còn lớn lối đuổi đi, cùng với chuyện giết chết quốc trưởng quách tông hữu đến nay mọi người còn bàn tán xôn sao. Vô Lý Thiên Thành muốn phản bác lời nói của nhậm vũ, nhưng đột nhiên phát hiện không thể nói, cùng so sánh với những chuyện kia của nhậm vũ, chính mình thì tính là cái quái gì. Vốn trước kia khi nghe nói hoặc là biết những chuyện này của nhậm vũ, Lý Thiên Thành cũng giống như người khác đều biểu mối xem thường, cho rằng nhậm vũ là dựa vào nhậm ra nên lớn lối can rỡ, không chút kiêng kỵ.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 bây giờ là đến đây đòi lại công đạo người hiện tại là đại biểu cho mặt mũi của Ngọc Hoàng Học Viện thấy Lý Thiên Thành có chút do dự lần nữa Nhậm Vũ nói không lưu tình chút nào kêu là cái gì chẳng lẽ Ngọc Tinh Học Viện được xưng là Thiên Viện rất lợi hại kia đều là con rùa đen rúc đầu không dám đi ra ứng chiến ưu đi xuống đi Lý Thiên Thành bị Nhậm Vũ nói cho nhiệt huyết sôi trào nổi giận quát một tiếng trong nháy mắt thất thải Vũ rực phía sau hắn tăng vọt âm âm vũ động giống như hai bàn tay khổng lồ nhanh chóng vũ chúng con muỗi đang bay phía dưới lão sư đang phóng vọt lên định bắt lấy lý thiên thành trực tiếp bị vũ trúng trong nháy mắt bị đánh hôn mê tuy nhiên lý thiên thành không chế lực đạo hiền nhiên cũng không tệ lắm lão sư kia chỉ là hôn mê rớt xuống thấy lão sư kia bị mình vũ rơi xuống đột nhiên dường như lý thiên thành nghĩ đến điều gì không nhịn được nhìn thoáng qua nhậm vũ nhàn nhã ở phía dưới không coi ai ra gì uy lực của thất thải vũ dực của mình đích xác không thay đổi nhưng trước đó làm sao nhậm vũ biết mau tiếp nhận mã lão sư đáng ghét giết hắn quả thực muốn chết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 Sau khi đi ra tên hơi mập lùm một chút, sống mũi tẹt ô sát kia hiển nhiên tành khí nóng nảy hơn, thân người vọt tới gần phát hiện Lý Thiên Thành vẫn còn diệu võ dương oai, mang thất thải vũ rực bay ở giữa không chung, hắn liền phẫn nộ, đột nhiên ngưng tụ pháp lực ngay ngực, trong giây lát bạo phát ra tiếng gầm giận dữ. Vỉnh, dầm, dầm, ba chữ cuối cùng kia, mỗi một chữ đều giống như dấm xét giữa trời quang, trong tiếng nổ vang đánh về phía Lý Thiên Thành giữa không chung.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 chưa dùng thủ đoạn hèn hạ ra, ngay cả một đối thủ chân chính một chút cũng không có sao. Nhậm Vũ hoàn toàn không thèm để ý tới Ô Kinh, chỉ nhìn Lý Thiên Thành trên bầu trời nói lầm bầm lầu bầu. Hôm nay lại thời điểm này, lời nói của Nhậm Vũ tự nhiên Lý Thiên Thành có thể nghe hiểu. trải qua chuyện vừa rồi, hôm nay Lý Thiên Thành đã tốt hơn nhiều, cũng hoàn toàn buông thả. hơn nữa cộng thêm lời nói vừa rồi của Nhậm Vũ kích thích, cộng thêm chiến đấu liên tiếp, nhiệt huyết của hắn cũng đã sôi sục rồi. chẳng lẽ chỉ có đám phế vật này sao?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 Mặc dù chỉ là linh khí trung phẩm, nhưng uy thế lại vô cùng kinh người, loại công pháp đặc biệt tàn nhẫn tanh máu này một khi thúc giục, uy thế rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều so với cùng loại. Tiểu công lão đại, Lý Thiên Thành có thể chống đỡ được không? Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, mặc mạp không nhịn được lo lắng cho Lý Thiên Thành. Loại công kích trình độ này không làm khó được hắn, chỉ có điều giữa hai người này dương như có thế liên thủ, bọn họ hẳn là có bí pháp nào đó, đây mới là nguyên nhân chân chính thiên viện cho hai huynh để bọn họ cùng đi chung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 Nhưng nếu để cho những người khác ra mặt đối phó với nhậm vũ, vậy bọn họ cũng rơi vào thế bất lợi rồi, cho nên nhất thiết phải mau sớm giải quyết lý thiên thành, mới có thể chừa lại lực lượng để đối phó với nhậm vũ. Nghĩ đến đây, Ú Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt dưới chân hán cùng dưới chân ô sát, đồng thời toát ra một đoàn xương máu rồi nổ tung, trong nháy mắt nâng bọn họ lơ lửng trong không chung.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 Tín nhiệm đủ kiên định là chuyện tốt, tuy nhiên vẫn phải tỉnh táo, có thể ở trong chiến đấu kịch liệt nhất giữ được tỉnh táo mới là người đáng sợ nhất. Điểm này hẳn ngươi biết bên cạnh ta có tên tà thủ ta kiếm chứ, hắn làm rất tốt, bất cứ lúc nào cũng rất lạnh tĩnh. Dĩ nhiên, bên cạnh ta còn rất nhiều tên biến thái như vậy, sau này ngươi từ từ học đi. Hiện tại nghe lời của ta, trừ phi lực lượng ngươi đạt tới trình độ nối liền trời đất, dùng lực phá đúng chỗ, dùng lực phá trận, dùng lực đánh bại hàng phục thiên địa, nhấp lấy phạn vật. Nếu không đối với phương diện phối hợp trận pháp cũng phải hiểu một chút, giống như là hiện tại. Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu Lý Thiên Thành vang lên thanh âm của nhậm vũ. Thanh âm của nhậm vũ rất bình thường, giống như là đang ở bên trong linh thú tọa ra tán gỗ trước đó, nhưng trong giọng nói dường như có tác dụng thanh thần tỉnh não, lập tức giúp cho Lý Thiên Thành không còn choáng váng như vừa rồi, lập tức thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hai người này liên hiệp thi triển loại trận pháp uy lực ác độc này, làm người không có biện pháp phát huy.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 Thiên viện thật lợi hại. Đây mới là chỗ lợi hại chân chính của thiên viện. Tuy tiện một trong mười đại cao thủ thiên bảng ra tay cũng có thể lật đổ cả ngọc hoàng viện đấy. Không sai, tổ minh sư huynh đến rồi, bọn chúng chết chắc. Có kẻ nhận ra người mới tới. Người này một thân bạch y có vẻ thư sinh. hẳn đúng là tổ minh, kẻ nhiều năm trước kia đi thi tú tài, nhưng không lần nào chúng. Sau đó mới bắt đầu chuyển sang luyện võ, không nghĩ tới lại được làm thiên thưởng thức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 Đúng lúc này, nhậm vũ vô cùng lớn lối lên tiếng, tiếng vang như sấm, y mượn lực lượng trận pháp linh thú tọa giá át đi thanh âm của Tô Minh. Ha! Mập mập nhỏ giọng cười, phiếu cơm lão đại thật lời hại. Nói xong chưa? Chưa xong thì ngậm miệng ngươi lại. Lời này nghe thật mới mẻ. Lý Thiên Thành cũng sững sờ, nhưng lập tức hiểu ra ý tứ của nhậm vũ. Đại anh hùng của Ngọc Hoàng học viện ta xuống đây đi, ngươi đã xong việc rồi. Hiện tại tới lượt bổn ra chủ tính sổ với bọn họ. Nhậm Vũ quay sang nói với Lý Thiên Thành, ngươi tính sổ với ta. Ha ha, hắc, ta còn chưa tính sổ với ngươi đấy. Tô Minh nghe vậy thẹn quá hóa cười, hắn cũng dám nói tính sổ với mình. Bảo ngươi ngậm miệng lại, không nghe rõ à? Nhậm Vũ nói xong đứng dậy, không có pháp lực cường đại nhưng thanh âm khi thế của y cộng thêm trận pháp tăng cường, thanh âm của hắn vang vọng cả Ngọc Tinh Học Viện. Ngươi, pháp lực toàn thân Tô Minh tăng vọt, dưa tay lên động thủ. Lý Thiên Thành vừa mới đáp xuống linh thú tọa giá, thấy Tô Minh định ra tay liền thất kinh.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 chơi trò trục mũ xanh còn kém lắm. Nhậm Vũ trực tiếp trục mũ lên đầu hắn. Tô Minh bị những lời này của Nhậm Vũ làm cho mặt không ngừng biến sắc. Nhưng mà đối phương đúng là nắm đằng chui, mà khi thế Nhậm Vũ lại mạnh hơn hắn, lại chiếm đạo lý, bị trục mũ xanh hắn sắc mặt khó coi. Phải nói ma vật cực đôn rất là kinh khủng. Nếu có người dấn vào sẽ trở thành công địch toàn thiên hạ. Bởi vì trước kia đã từng xuất hiện qua rất nhiều ví dụ như vậy. Tô lão đại cứu chúng ta. Ô Sát nằm bò trên lôi dài với tay cầu xin.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 Tỷ thí tranh đấu là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối không thể tổn thương hòa khí, đến đây đến đây, chúng ta ngồi nói chuyện. Xin lỗi vì có chút chuyện chậm trễ không thể ra sớm nganh đón, không nghĩ tới lại xảy ra trư gen này. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo nhân ảnh cấp tóc vọt tới, tuy rằng có vẻ hấp tấp, nhưng lây so thể trực tiếp lăng không phi hành. Ít ra cũng phải là cường già siêu cấp âm dương cảnh, nhưng dáng điệu đó là biết ngay giả dối. Lão già nhìn ngoại 70, tuy tuổi không nhỏ, nhưng mà mặc đẹp, gọn gàng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 Không thành vấn đề, nhớ kỹ mang theo đủ tiền ngọc là được, hà hà, tốt lắm, chúng ta đi. Nhậm vũ xoay người vẫy tay với mập mạp và lý thiên thành tiến về phía linh thú tọa giá. Nhưng vừa định bước vào, nhậm vũ đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lên tô minh. Biết tại sao vừa rồi ta bảo ngươi ngậm miệng không? Đó là muốn tốt cho ngươi, hải tự à, lần sau đừng nói nữa nhé, càng nói càng sai sót. Ngươi ngay cả tư cách để bổn ra chủ đối xử đường hoàng cũng không có.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 Một người khiêu chiến nhiều người, đây mới là anh hùng, đây mới là lão đại, đây mới là đối tượng để thần tượng. Các người đi theo lão đại như vậy là phúc của các người đấy, ha ha, tốt lắm. Mau trở về kể lại sự tích anh hùng của lão đại các người cho mọi người rõ, anh hùng là phải anh hùng trở về. Chúng ta đi. Nói xong, nhậm vũ còn quay sang giải thích cho đám học viên Ngọc Tinh học viện. Nhưng mà Hồ Phương Hoa lại cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp theo ngầng đầu nhìn đằng xa, Lý Quân cùng đám người ngụy lượng đang ở bên đó.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 lúc nhậm vũ nói, tô minh cũng chú ý tới những người ngọc hoàng học viện như lý quân, nguy lượng, sắc mặt càng thêm khó coi. lại cộng thêm một câu nhậm vũ nói trước khi đi, suýt nữa làm tô minh tức giận đến rớt khỏi không trung. nhưng lúc này hắn thật không có lời nào chống đỡ được. vừa nãy nhậm vũ làm hắn bó tay, ít nhất hắn trò là thế, mới giết ô kinh cùng ô sát, bởi vì theo hắn thấy, ô kinh, ô sát đã bị phế, không còn nhiều giá trị lợi dụng. mà nếu bọn họ còn sống, sẽ bị nhậm vũ không ngừng nắm lấy đằng chui. dưới tình huống này, giết bọn họ là lựa chọn sáng suốt nhất.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 con nhìn gì nữa, ngươi còn chưa đánh đủ hả, đi thôi. Yêu ai, may mà vừa rồi không trúng độc. Lúc này học viên Ngọc Tinh học viện ủ rũ cúi đầu rời đi, còn đám người lý quân, ngụy lượng ở đó, lúc này còn chưa phản ứng lại. Nguy lão đại, ta, ta không phải nằm mơ chứ. Đây, đây là sự thật. Lúc này, một người run giọng lên tiếng. Nằm mơ cái tròi, vừa nãy kích động, khẩn trương quá, ta bấm đùi mình, à, móng tay đâm vào thì rồi. Lúc này, một người đau khổ nói. Ha ha.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 Dưới cầm lão đại, mau, mau, vào lúc này ngươi nên hổ khu chấn động, ba khí phát tán, chính là lúc này. Ở chung với nhậm vũ, nhất là sau khi tế thiên gia nhập, nhậm vũ bắt đầu kể chuyện xưa, mập mập học được nhiều lời, thậm chí còn biết hổ khu chấn động, ba khí lan tỏa. Phát tán cái đầu ngươi, có một tên như ngươi đã đủ nhức đầu, không nhớ vừa dối ta nói gì sao. Đối với người có trách nhiệm, thu nhiều tiểu đệ không phải là chuyện tốt.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 bây giờ hắn đi nhậm ra sẽ có thể tìm được nhậm vũ, có lẽ còn không gặp được nhậm vũ liền bị đuổi ra ngoài. ở chỗ nhậm vũ, thành vương như hắn không có tác dụng gì, hoặc là bị người ta trực tiếp ném ra, hoặc là tóm lại nếu nhậm vũ không muốn gặp mình, vậy khẳng định mình sẽ không gặp được hắn. mà những lời nhậm vũ nói cũng làm hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới đám người ngụy lượng hương phấn cầm rú xoay quanh xe linh thú, nghĩ tới ngọc tinh học viện bị nhục, toàn bộ ngọc hoàng học viện không khí nặng nề, nghĩ tới đường đường chính chính cha dạy con chuẩn bị xong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 toàn là chân khí cảnh luôn túc trực. Sau khi hắn đi ra, những người này đi theo sau hắn, lập tức dẫn tới người xung quanh kinh hô. Dù sao đồ lộ, vi vũ hơn cả tộc Trường Nam Đại gia tộc đi ra ngoài, tự nhiên dẫn tới nhiều người chỉ trỏ. Còn Phúc Viêm thì khí thế ham hở, dẫn người đi xa Cao Bằng lắc đầu cười khẽ, ngồi xuống nhìn chỗ ngồi trống rỗng phía trước. Ha ha. Đột nhiên Cao Bằng bỗng cười, hiện tại hắn coi như thật hiểu được cái gì là tiểu nhân đắc trí. Lúc này nhìn Phúc Viêm biến đổi trong thời gian ngắn, hắn quả thật muốn cười.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 Không thể hiểu nổi, nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì, nhưng tiếp theo ngụy lượng phát hiện túi rượu của mình đã dẹp lép, sắp cạn sạch Đó không phải rượu thường, bình thường mình cũng không dám uống nhiều như vậy, hắn vội muốn cướp lấy. Lăn, lang sang một bên, dám. Tờ, dám cướp đồ với lão đại, muốn ăn đòn hà. Nói cho người biết. Sau này, Ngọc Hoàng học viện là ta bao. Ta là. Lão đại, đại lão đại can dặn, người nào dám không nghe lời, ta liền. Sự kẻ đó. Ha ha. Ta là lão đại của Ngọc Hoàng Học Viện, sự Ngọc Tinh Học Viện, sử Thiên Viện. Lý Thiên Thành uống nhiều rượu quá nhanh, Nguy Lượng chỉ sững giờ một hồi, hắn liền say, mất khống chế đẩy tay Nguy Lượng ra, đứng lên quát to, tiếng quát vang dội cả Ngọc Hoàng Học Viện. Vành! Ngọc Hoàng Học Viện vốn không có hắn đã hưng phấn, náo nhiệt không thôi, lại càng thêm điên cuồng ăn mừng. Nguy Lượng ở đó hết chỗ nói, thầm lao mồ hôi, đây là tiểu lão đại, thành vương ngoan ngoãn, rất hiểu quy củ đó sao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 ở trong đại viện, tề thiên ngồi đó tiếc hận nhìn kiếm vương, kiếm vương long ngạo vốn tinh thần hừng hực, tuy rằng người gầy giòm nhưng lại hết sức tinh thần, lúc này lại trở nên cực kỳ tiểu tụy, thân xác còn kém hơn cả khi mới đánh chết ngọc tuyền sơn, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, ta đã nói, nhậm vũ, ngươi có ở đây không? mau ra đây. kiếm vương long ngạo tức giận nhìn xung quanh, muốn gọi nhậm vũ ra, lúc này tay cầm kiếm của hắn đang run run. kiếm vương gia chủ thật đã ra ngoài, chúng ta không biết lúc nào mới về. Dù đa số mọi người đang tu luyện, nhưng ngẫu nhiên cũng có người cận vệ đội tu luyện xong đang trong phiên trực. Bọn họ bất đắc dĩ lại giải thích cho Kiếm Vương Long Ngạo. Đáng ghét. Hiện tại Kiếm Vương Long Ngạo thật muốn lập tức bay đi Ngọc Hoàng Học Viện tìm nhậm vũ, nhưng nhìn tới Tề Thiên liền bỏ qua ý ngày, bởi vì chỉ cần hắn vừa đi, khẳng định tên này sẽ đi theo. Bổn đại gia không có hứng thú quản chuyện của ngươi, nếu không phải mọi người cùng nhau chiến đấu, nhưng ngươi còn trẻ tuổi không biết quý trọng, cố chấp ngang bướng khăng khăng làm chuyện sai, bổn đại gia quả thật lười để ý tới ngươi nhưng đối với loại người như ngươi, bổn đại gia thật muốn tham khảo, nói coi xong ngươi biết rõ là sai mà còn cố chấp. Tề Thiên cảm thấy hứng thú nhìn kiếm Vương Long Ngạo, sai là ai sai? Kiếm Vương Long Ngạo, Trừng Tề Thiên nổi giận quát, đường của ta, từ ta đi, ta có thể đạt đến trình độ này, chính là ta đúng. Còn nữa, không cần làm ra vẻ lớn hơn, dù cho ngươi là yêu thú, người tu luyện cũng lấy thực lực xếp hạng. Bây giờ ngươi không bằng ta. Kiếm nhập cung tàng, nội tâm quy, dùng thân làm kiếm, đây là phương pháp xưa này có, chính ngươi nói ta có đúng hay không?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 Nên biết ngoài phiếu cơm lão đại gia, kiếm vương long ngạo là người chịu đựng được tề thiên mở hết hòa lực trong thời gian dài nhất. Vừa nghe mập mập nói thế, sắc mặt kiếm vương long ngạo càng thêm đen hơn. Hắn ra tay rồi, có điều tuy rằng hiện tại bồn đại gia không thể tùy ý ngược hắn, nhưng hắn muốn làm gì bồn đại gia cũng không dễ dàng. Hơn nữa bồn đại gia đấu với hắn mới phát hiện kiểu cách của hắn có vấn đề, nói khách khí, tiểu từ này còn trẻ, miễn cưỡng coi như có chút tiền đồ.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 Ngay khi mập mạp như gà mẹ su lông bảo hộ gà con, bảo vệ cho bé con này, đột nhiên tia sáng lé lên, bé con này nhảy ra khỏi vòng tay mập mạp, trực tiếp nhảy lên người tế thiên, nhưng mà khoảng cách này rõ ràng vẫn hơi khó đối với nó. Miễn cưỡng cấu vào quần áo của tế thiên, trượt xuống dưới một chút, dạy áo của tế thiên ra mấy đường, nó mới từ từ không chế được. Nhưng làm người ta không tưởng được là hành động nguy hiểm như thế, bé con tiểu hồng mưu này chẳng những không sợ hãi gì mà lại phát ra tiếng cười như trẻ con.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 tiếng cười như trẻ con, bé con này nhận ra mập mạp muốn bắt nó, lập tức bỏ lên vai Tề Thiên, vù một cái vòng qua đằng sau cổ, bám vào áo chơi Tề Thiên trốn tìm với mập mạp. Thánh thú trước kia chưa nghe nói xem, Nhậm Vũ cũng kỳ quái, bé con này lại có hào cảm không thể hiểu đối với đối Tề Thiên. Nhậm Vũ có thể cảm nhận ra, bé con này tìm được cảm giác an toàn chân chính ở Tề Thiên, cho nên mới phát ra tiếng cười vui vẻ nhất. Nhưng mà hắn càng quan tâm tới Tề Thiên nói Thánh thú, nếu như Tề Thiên có thể biết được lai lịch của bé con này, vậy thì hay rồi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 Giống như bị người lớn ném lên, nhóc con này bị bán ra, lại không hề sợ hãi, hưng phấn cười hì hì. Tề thiên khoát tay, trực tiếp nắm nhóc con trên tay, nhóc con này ở trong tay mập mạp đã rất nhỏ, lúc này ở trong tay tề thiên lại càng thêm nhỏ, bằng ngón tay của hắn trục lại cũng còn lớn hơn nó. Con dám lụn xộn không được làm bậy, có nghe không? Tề thiên túng được nhóc này, bàn tay còn nắm không được, dùng hai ngón tay túng nó lên, trầm giọng nghiêm túc, hết sức uy nghiêm nói. Hì hì, cuông cuông hồ hồ thích ngươi.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 Hồ Hồ, bản thể của ngươi là gì, tiếng hổ gầm khi đó làm sao phát ra, vì sao ngươi thích hắn? Nhìn mặc kệ Tề Thiên nghiêm túc, hung dữ, bá đạo thế nào, Hồ Hồ cũng không sợ hắn, Nhậm Vũ tò mò hỏi, bởi vì hắn có thể nhìn ra, lúc mình gọi Hồ Hồ, nhóc này vô cùng thả lòng, vô cùng thoải mái, hưng phấn, lúc này rất dễ làm ra những chuyện đặc biệt. Hồ Hồ chính là Hồ Hồ, thích thì thì là thích, ôm Hồ Hồ. Nhóc này cười vui vẻ, tiếp tục hưng phấn không sợ nhìn Tề Thiên. Hồ gầm, Tề Thiên kinh ngạc nhìn sang Nhậm Vũ.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 Tề thiên thật là bó tay, muốn bắt nhóc con này, móng vuốt của nó lại bám lên tay hắn, cuối cùng hắn không tránh được phải vận chuyển lực lượng, trấn ra. Ha, à, mập mạp vốn còn sợ hồ hồ có chuyện, lúc này bỗng quay đầu nhìn nhậm vũ, phát hiện nhậm vũ đang cười nhìn mình, mập mạp cũng không khỏi mỉm cười. Vỏ quýt giày có móng tay nhọn, thật không ngờ nhóc con hồ hồ lại có thể khiến tề thiên mọi người đều sợ, lại trở nên bó tay thế này, mới có bao lâu, liền làm cho tề thiên không chịu nổi nhưng mà nhậm vũ nghĩ lại, hắn nhìn thấy tề thiên biến thân vừa nãy, hắn biết tề thiên cũng kỳ quái như mình, đồng thời càng thêm tò mò. ngay cả tề thiên cũng không thể nhìn ra biến thân sóng cũng không thể chấn nhiếp được nhóc con này, rốt cuộc là sao? ô ô ô, không chịu, hồ hồ không chịu, mập mạp vừa qua đi qua kéo hồ hồ, hồ hồ lập tức khóc không chịu, ung cứng tề thiên không chịu buông ra. này, hồ hồ đừng khóc, hồ hồ đừng khóc, giọng trẻ con của hồ hồ siêu cấp êm dịu dễ nghe, tiếng cười làm tâm tình người ta thoải mái, sáng sỏi. Một khi khóc lên liền khiến người ta tan nát cõi lòng, nhất là mập mạp, lập tức không đành lòng tiếp tục, vội vàng ngừng lại. Này! Người! Khóc cái gì? bổn đại gia không có làm gì ngươi, đừng khóc nữa, có nghe không? Lúc này tề thiên cao mày, bởi vì hồ hồ vừa khóc, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, đặc biệt phiền muộn, lập tức không còn tâm tình gì nữa. Trong lòng buồn bực, trước giờ chưa từng đụng phải chuyện như thế. Hắn là nhân vật gì, chuyện lớn bằng trời hắn cũng không dễ ý, chơi sập xuống hắn cũng không ngại, nhưng cố tình nhóc con này vừa khóc là trái tim hắn có giúp, khó chịu không thôi, tâm phiền ý loạn. Lúc này hắn cũng không nỡ bỏ nhóc con ra, nhưng hắn thật không biết làm sao xử lý tình huống này. Ô ô, ô hồ hồ không chịu, hồ hồ còn đang khóc, làm nũng không thôi. bổn đại gia đã nói, ngươi đừng khóc, ngươi, có nghe không?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 lúc này tề thiên rơi vào đường cùng cuối cùng cầu cứu nhìn nhậm vũ ngươi nhờ người như thế nhân quả tuần hoàn bảo ứng khó chịu chính ngươi gây họa thì ngươi tự nghĩ cách chuyện nhỏ này còn làm khó được ngươi nhậm vũ nhún vai để tề thiên tự mình giải quyết tiểu tử giấu nhà ngươi có tin bổn đại gia trực tiếp giết nó hay không vừa nghe nghe nhậm vũ nói vậy tề thiên trừng mắt hùng hạn nói đậu mập mạp bỗng đứng tim lập tức nhớ tới khi ở chỗ đặc thù phiếu cơm lão đại nói chuyện với tề thiên có phục hay không không phục có phục hay không Không phải chứ, lúc này mà tranh cãi, đừng có thật xảy ra chuyện. Không tin. Nhậm vũ dứt khoát lác đầu, lập tức vặn người nói ai ra, mệt quá, đi về nghỉ ngơi, sau đó luyện chế dược phẩm luyện thể cho mọi người. Bồn đại gia Hai tay của thề thiên làm bộ như muốn bóp lại, bóp chết hồ hồ đang làm hắn khổ não như bóp chết con mũi. Nhưng phát hiện nhậm vũ thật không hề để ý bỏ đi, mà tiếng khóc của hồ hồ càng làm cho hắn sốt ruột, vội dừng tay lại. hừ Tề thiên hồn hển, được rồi, coi như tiểu tử ngươi giỏi, nhóc con này là của ngươi phải không, bây giờ bồn đại ra trả cho ngươi. Đúng rồi, trước tiên phải có thái độ nghiêm trình, bằng không sau này ngươi chuẩn bị một mực dẫn theo hổ hổ đi. Nhậm vũ ra đến cửa mới dừng bước, quay đầu lại. Hắn cũng chỉ là trêu chọc tề thiên thôi, bởi vì bình thường tề thiên càm giam, nhậm vũ cũng bị hành hạ không ít. Tuy rằng nhậm vũ có thể đối phó, có thể không ngừng tham khảo chuyện khác. Nhưng cũng như tình huống kiếm vương long ngạo vừa nãy, nếu không phải vừa lúc Tề Thiên thấy được hồ hổ, cảm thấy hứng thú mới dừng lại, vậy hắn nhất định phải đuổi theo kiếm vương long ngạo. Tề Thiên là như thế, nhậm vũ muốn ngăn cản cũng khó, trừ khi nhậm vũ nói chuyện hoặc cho hắn thấy thứ càng có hứng thú hơn, nếu có cơ hội, nhậm vũ cũng sẽ trêu chọc hắn. Nhưng mà chỉ là đùa một chút, nói rồi, nhậm vũ vẫy tay, bảo Tề Thiên qua đây. Tề Thiên thật là bất đắc dĩ, lại để tiểu từ xấu toàn thân tà khí này cho vào trong.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 Tề thiên luôn bá đạo vô biên, làm người khác đau đầu, lúc này lại trở nên đau đầu không thôi, đau khổ nhìn nhậm vũ, bảo hắn mau nghĩ cách. Dù lúc này nhìn hồ hồ khóc nháo, mập mạp cũng rất đau lòng, nhưng vừa nghe phiếu cơm lão đại có cách, cũng yên lòng một nửa, phiếu cơm lão đại nói có cách thì khẳng định không thành vấn đề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 Nhậm vũ đã sớm quen, thực tế chuyện có thần kỳ hơn cũng không thần kỳ bằng cái tồn tại trong thức hải của hắn, còn có đoạn phi nối tiếp thánh nhân luận đạo. Hơn nữa, bên cạnh hắn cũng đúng như Tề Thiên nói, quái nhân, chuyện lại nhiều lắm, không có cái nào bình thường. Phiếu cơm lão đại, ngươi trời nói líu lưỡi hả? Cho ngươi mở rộng tầm mắt. Mở tầm mắt cái gì? Ngươi lập tức hiểu ngay. Nghe phiếu cơm lão đại nói, mập mập mê hoặc, có ý gì? Nhậm Vũ liếc sang Tề Thiên, nói: "Ngươi nói vì sao nó khóc dữ như thế, nó muốn theo ngươi đó." "Đừng, ngươi mau lấy nó đi, bồn đại gia. Bây giờ phiền không chịu nổi." Hiện tại Tề Thiên tâm phiền ý loạn, không dám nhìn Hồ hổ Hồ. Hổ. "Huhu, hồ hồ, đừng bảo hồ hồ." Hồ Hồ vừa nghe Tề Thiên nói thế, càng khóc thương tâm. Vậy lại càng làm Tề Thiên đau khổ không thôi, nhưng vẫn không trực tiếp ném Hồ Hồ, cầu cứu nhìn Nhậm Vũ, bảo hắn nghĩ cách làm Hồ Hồ nín khóc. "Gì?" Của ngươi còn nói mình rất lợi hại, ngươi có đầu óc được không? Hiện tại nói thẳng như vậy còn không phải kích thích nó hay sao? Bây giờ ngươi cứ dỗ nó trước, sau đó cho nó một chút linh ngọc. Nhóc này rất hàm ăn, hơn nữa ngươi nói mình phải đi tu luyện, sẽ trở lại rất nhanh. Nhậm vũ vừa động thần thức, nói cho Thế Thiên. Nếu lúc khác, bằng tính tình của tế Thiên mà nhậm vũ nói thế, hắn sẽ tranh luận 3 ngày 3 đêm, nhưng lúc này hắn không có lòng dạ để ý, chỉ cần mau làm hồ hồ nín khóc, mau rời khỏi hắn là được. Rồi, làm sao dỗ?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 Rõ ràng mình có thể tùy ý bỏ lại nhóc này, nhưng cố tình nhìn nó khóc nghiền đau lòng, không nữ trực tiếp bỏ xuống mặc kệ, lại sợ nó có chuyện. Vừa nãy hắn không ý thức được điểm này, giờ bị Nhậm Vũ chỉ ra, hắn mới nghĩ tới, nhưng mà hắn lại bỏ qua vấn đề này, bảo Nhậm Vũ mau nghĩ cách. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, cho bé ăn linh ngọc, ca ca sẽ không bỏ bé, ca ca chỉ là đi tu luyện thôi, nếu bé còn không nghe lời, ta sẽ bỏ đi không để ý nữa. Nhậm Vũ vừa động thần thức, bắt đầu dạy Tế Thiên nói thế nào, nhưng mà lúc nói, trong lòng Nhậm Vũ đã cười ngã ngửa.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 Nói cho người biết, trước đó nó đã rất suy yếu, còn tiếp tục thì xảy ra chuyện ta cũng mặc kệ. Hoặc là người dứt khoát ném bỏ nó, bóp chết nó, dần chết nó, tóm lại người có vô số biện pháp để lựa chọn. Nhưng nếu bảo ta dụ nó, vậy hiện tại ta chỉ có cách này, đây là biện pháp người ta dụ trẻ con, có gì quá lắm, ngươi không làm thì thôi. thần thức nhậm vũ nói chuyện, bản thân thì lắc đầu bắt đắc dĩ xòe tay biểu lộ mình không có cách nào tuy rằng không biết phiếu công lão đại nói gì với Tề Thiên nhưng nhìn biểu tình của Nhậm Vũ Tề Thiên như đang khó xử mập mạp hết sức tò mò rốt cuộc bọn họ nói cái gì thực tế vừa nãy mập mạp đã thí nghiệm lúc này nàng vẫn khuyên bảo Hồ Hồ nhưng Hồ Hồ giống như rất kích động căn bản không nghe lời Hàn nói ngươi cho rằng bổn đại gia hờ Tề Thiên trừng mắt phát ra nửa câu đầu nhưng nửa câu sau chưa ra lại nuốt trở vào ngoan ca bổn đại gia cho ngươi Linh Ngọc không được khóc bổn đại gia chỉ là muốn tu luyện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 Nghe được những lời Tề Thiên nói, dù chính tay hắn nghe được cũng cảm thấy không thể tin nổi, quá hoang đường. Vậy cũng được. Mập mập tròn mắt nhìn nhậm vũ, phiếu cơm lão đại quá lợi hại, vậy cũng được. Thật nói ra, ngay cả nhậm vũ chủ đạo chuyện này, nhưng nghe Tề Thiên nói, hắn cũng toát ra vẻ suy tư. Mà chuyện càng thần kỳ hơn, Tề Thiên nói những lời lắp bắp mà người thường nghe không hiểu, hù hồ, hồ đang khóc thương tâm bỗng ngừng lại, chớp mắt nhìn Tề Thiên, sau đó liền rãi ra. Hả? À nhận lấy linh ngọc của tế thiên đưa cho liền rất vui vẻ bốn cái chân nhỏ ung chặt vui vẻ không nỡ ăn nhìn tế thiên sặc mập mập nhìn mà im lặng khi mình cho nhóc con này linh ngọc nó cũng không có biểu tình đáng yêu như thế qua bên ta hắn phải đi tu luyện hắn vẫn ở chỗ ta không trốn đi đâu được sau này có thể gặp thường xuyên nếu lúc hắn nhàn rỗi thì ta cho người tìm hắn đi chơi nhìn cảnh này nhậm vũ đưa tay nhận lấy hồ hồ hồ hồ phản ứng còn nhỏ một chút nhưng mà cũng có vẻ kích động sau khi nghe nhậm vũ nói nó lại nhìn sang tế thiên Tề thiên thấy đã dịu xuống, vốn đang căng thẳng hắn liền vội gật đầu, nhìn hồ hồ rốt cuộc nín khóc đi sang bàn tay nhậm vũ, ngay sau đó lập tức hóa thành hư ảnh, trực tiếp biến mất. Bởi vì hắn bỗng ý thức được, câu sau cùng của nhậm vũ quá độc ác, lúc nhàn dỗi cho hồ hồ tìm mình chơi, hắn thật sợ, vội chạy trốn. Chạy nhanh như vậy, mập mạp lầm bầm. Nhậm vũ cười nói hắn sợ chạy chậm một chút, sẽ bị hồ hồ. Khổ, hồ hồ ngoan, ăn linh ngọc trước đá Nói rồi nhậm vũ khoát tay cho hồ hồ mấy khối linh ngọc trung phẩm, sau đó thúc đẩy trận pháp làm ra một cái hộp ngọc nhỏ, cho hồ hồ ở bên trong. Lúc này hồ hồ đang có vẻ yếu ớt, tuy rằng tề thiên rời đi làm nó khó chịu một chút, nhưng nhậm vũ nói xong, trạng thái của nó liền tốt lên, lại tập trung vào gặm linh ngọc. Nhậm vũ bỏ nó vào hộp ngọc, lại dùng trận pháp cách ly âm thanh, thế mới giao cho mập mạp. Sau này ngươi mang nó theo, tề thiên thấy ngươi, bảo đảm sẽ trốn tránh.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 Đương nhiên, nếu Tề Thiên biết nhậm vũ có biện pháp làm Hồ hổ, hổ nín khóc, xem chừng hắn đã sớm trực tiếp ném Hồ hồ cho nhậm vũ. Nhậm vũ chính là mượn chuyện này, thử tham dò, thu được rất nhiều tư liệu mà hắn muốn. Bản thân Tề Thiên cũng không rõ, trước mắt Hồ hồ cũng không nói rõ ràng, người có thể từ từ nghiên cứu xem là thế nào. Ta còn có chuyện phải làm, vừa lúc để ta luyện chế dược phẩm cho Tề Thiên, lục thúc, còn lại ngươi cứ luyện chế bình thường là được.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 Nhậm Vũ biết, bất luận là Mạc Hồng hay Trường Nhạc Bang đều không phải vạn năng, bọn họ phải không ngừng tìm kiếm tin tức như thế, lại còn phải loại bỏ phần lớn, cho nên Nhậm Vũ phải chờ. Mặt trời lại lặn xuống, khi dáng đỏ xuất hiện, toàn bộ tin tức hai bên đều đưa đến. Dựa theo yêu cầu của Nhậm Vũ, bọn họ đưa toàn bộ những nơi có động tĩnh gần đây ở Ngọc Kinh Thành, đồng thời có thêm các tin tức chú giải. Lúc này Nhậm Vũ đã hoàn thành luyện chế dược phẩm, còn lại để Mập Mạp làm là được, Nhậm Vũ gọi Mập Mạp tới giao dược phẩm cho hắn để hắn tự mình chia cho mọi người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 Nếu để người khác biết có người đi tra xét Hoàng Lăng, Hoàng cung lại còn không hề do dự, vậy thì nhất định sẽ bị dọa, cũng giật mình, là gan lớn cỡ nào mới dám làm thế. Nếu phải vận dụng, Nhậm Vũ trực tiếp mở ra đoạn phim âm ầm thúc đẩy, Nhậm Vũ cảm nhận linh ngọc trong nhẫn chữ vật điên cuồng tiêu hao, Nhậm Vũ không dám chễ nãi, vội vàng toàn diện tra xét, trước đó xung quanh Hoàng Lăng có chấn động, rốt cuộc có chuyện gì? Oanh. Trận pháp tầng ngoài không đáng kể đối với Nhậm Vũ đa trong thánh nhân luận đạo, thần thức không ngừng tăng cường.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 Giống như một người phá băng, thần thức nhậm vũ đánh vũ cỗ lực lượng ẩm lãnh rét lạnh kia trong nháy mắt tiến sâu vào trong. Nhưng mà hắn cảm giác được, quy lực 99 can đại kỳ màu đen này tuyệt đối kinh người, phá xong cỗ lực lượng tầng thứ nhất tới chi sau nhậm vũ mới để ý tới. Trận pháp thay đổi liên tục, trong lúc nhất thời ngay cả hắn cũng cảm thấy bó bức, nếu như không phải có đoạn phim thánh nhân luận đạo trợ giúp tăng cường thần thức thì dù với thần thức dương hồn tầng thứ 7 của nhậm vũ cũng chỉ có thể nuốt hận.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 Con bà nó, trách không được lão già kia lại do dự, ở trong trận pháp lại dưới tình huống khẩn cấp, đối phương lại có thể xuyên qua vụ nổ kia, sát khí vô hạn, muốn tránh cũng khó như lên trời. Nhậm Vũ cũng phát hiện gương mặt lão nhân mặt cười đã vài vết nước toạc, lộ ra xương cằm, còn có vết cháy xém, hiển nhiên là bị thương trước đó. Sở dĩ lão do dự là vì đã từng nếm qua một lần. Nhưng mà chỉ trong chớp nhoáng do dự, lão phải lập tức làm ra lựa chọn, lúc này không có lựa chọn nào khác là đánh bạc, bởi vì có trận pháp áp chế cản trở lão lần trốn. Cản chiều lão phát huy ra lực lượng của mình, mà phía sau lại có lão già dâu chuột công kích, phía trước lại có hỏa tạc lão không còn sự lựa chọn nào khác ngoài đối mặt. Lăng không đào lộn bên trái 4 cái, bên phải 3 cái về phía kia, dù cho công kích của đối phương đụng nhau, thi triển phương pháp có rút thân thể tế thiên dạy người tăng tốc nhanh. Ngay lúc lão phải làm ra lựa chọn, Nhậm Vũ đã dùng thần thức nhanh chóng thông chi cho lão, chỉ lão cách tránh đòn. Đảm nhiệm, ta sát. Lão nhân mặt cười giật mình thiếu chút nữa rơi xuống.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 Vận phân chó, trong biển lửa truyền tới thanh khinh thường của một nữ nhân, một đoàn lửa đỏ lập tức bán tới. Vèo, vèo, trong lúc thị nghĩ mình và lão già dâu chuột trước sau giáp công, lão nhân mặt cười tránh cũng khó. Đột nhiên thần hình lão nhân mặt cười ẩn vào trong một trận pháp nhỏ, thân hình cuộn lại tránh đi lực lượng áp bách và công kích của trận pháp sau đó bắn mạnh ra ngoài. Chuyện gì vậy? Lão già dâu chuột cả kinh kêu lên, hơi mất khống chế va chạm với nữ tử trước mặt quanh. Tuy rằng đòn đánh quỷ dị, nhưng mà lực lượng của nữ tử kia còn yếu hơn lão già dâu chuột, lập tức bị đánh bay ra ngoài mấy trăm thước. Ngươi mù sao, nữ tử độ 40 tuổi, dáng người thướt tha, ngực căng cứng, một thân quần áo đỏ, cáu gắt mắng. Hồng Diễm, chuyện này, ta cũng không phải cố ý, vừa rồi là gì vậy? Lão già dâu chuột rất kiêng kỵ Hồng Diễm, cười huề nói. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, còn không nhanh giết lão, nếu không để lão trốn thoát, trở về phó đường chủ sẽ không tha cho ngươi.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 Trong giọng nói của lão đầy vẻ sợ hãi, dứt khoát từ chối đề nhậm vũ cứu, dứt khoát không cho nhậm vũ tiến vào. Cho dù trong khoảnh khắc tử vong lúc trước lão cũng không sợ như lúc này, lúc đó chỉ là không cam lòng. Nhưng lúc này lại sự thật, lão sợ nhậm vũ tới đây vì chuyện này mà rước vào tai ương ngập đầu. Nhậm vũ Nhậm vũ Ngươi có nghe ta nói không? Tù cha nó lão nhân mặt cười muốn liên lạc với nhậm vũ, nhưng lại không được. Lão tức giận giống lên như sấm, nhưng mà lại không giúp được gì.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 Nói thế nào thì nhậm ra hiện giờ chưa đủ lớn mạnh, nhất là tàn hồn thần bí khó lương hoành hành vô số quốc gia này, trong ngọc kinh thành, nhậm ra có thể lớn lối, nhưng mà đối mặt với những môn phái tu chân cường đại, thì cần phải cẩn thận ứng phó. Lòng thầm nghĩ, nhậm vũ lặng lẽ rời đi, thần hình cấp tóc chạy tới hoàng lăng. Trong lúc vọt đi, hơi thở không ngừng biến hóa, sau khi xuyên vào một rừng cây, đã đổi một bộ y phục khác. dưới thần thức không chế, ánh mắt, hơi thở, thậm chí khuôn mặt đều hơi thay đổi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 Hắn định xông vào hạch tâm trận pháp, không chế đại kỳ, hắn muốn mượn lực lượng Hai Ước Linh Ngọc mở đoạn phim dùng thần thức tìm hiểu trận pháp và do xét cách nắm giữ. Nếu như lão nhân mặt cười biết nhậm vũ lúc này đang có ý định này, nhất định sẽ giật mình. Trên thực tế nhậm vũ tới đây lão đã giật mình rồi, hiện giờ đánh chết lão cũng không nghĩ tới, nhậm vũ chạy tới đây không tính, lại còn muốn làm chuyện điên cuồng như vậy. Mà nhậm vũ lại làm thật, đại trận giống như một phòng giam khốn trụ người khác mà y lại muốn trộm nó đi. Dùng phương thức này cứu người, đây là chuyện người ta tuyệt đối không nghĩ tới. Y trực tiếp tiến vào trong đại trận, tuy không có người khống chế, nhưng mà lực truy cản vẫn rất lớn. Nhậm vũ vừa vào, đột nhiên một cỗ cuồng phong màu đen cuốn tới. Phong mang sắc bén như linh khí, mà nhậm vũ không cần mất khí lực, thân hình chấp động, cuồng phong màu đen biến mất, y đã rời khỏi chỗ đó. Nếu đại trận có người khống chế, y tuyệt đối không dám làm vậy, cũng không tránh được dễ dàng như vậy.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 Trong nháy mắt thị xuất hiện bên trong đại kỳ đánh tới thần thức của Nhậm Vũ. Thì ra đại kỳ này tên là Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, 99 là số trời, trí tôn vô thượng, ngay cả hoàng đế cũng chỉ dám xương Cửu Ngũ, mà Âm Dương là đạo thiên địa, thiên địa có âm dương dựng dục vạn vật, chấn thần thì lại càng lớn lối. Người đặt tên này đủ phát lối, nhưng mà bốn gia chủ rất thích, Nhậm Vũ nghe mà vui vẻ. Nhậm Vũ căn bản không để ý nữ tử không quá ngưng thực đột nhiên xuất hiện bên trong đại kỳ này.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 Tuy thu nhỏ nó, nhưng mà lá cờ này dù lạc ấn đã bị phá hủy, nhưng mà muốn luyện hóa cũng không dễ dàng, nó phản kháng kịch liệt, Nhậm Vũ chỉ có thể dùng tại hoàn cảnh thánh nhân luận đạo mới ổn định được nó. Đồng thời y không ngừng dùng thần thức ngưng tụ trận pháp, tận lực áp chế phong ấn nó, y không dám dừng lại, không ngừng thúc dục đoạn phim. Ngươi xem hướng nào? A, chuyện gì vậy? Chấn thần kỳ đâu? Đại trận đâu? Trong nháy mắt Nhậm Vũ thu hồi cừu cừu âm dương chấn thần kỳ, lão giả râu chuột đột nhiên phát hiện đại trận biến mất mà chấn kinh.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 bởi vì khi đạt tới dương hồn, lực lượng đã nhảy vọt về chất, thân thể, lực lượng biến hóa rất lớn, hoàn toàn không phải âm hồn có thể sánh được, nói chi là thần thông cảnh. bởi vậy, nhậm vũ tiếp cận liền không hề cố kỵ toàn lực thúc giục cửu tự sát ấn, bởi vậy mới khiến đối phương cảnh giác. nhưng dù vậy, lực lượng của hắn khi thúc sục cửu tự sát ấn hoàn toàn hơn xa lúc đối phó kim sư trong thâm uyên. trong nháy mắt cửu tự sát một nửa rõ ràng, một nửa lúc ẩn lúc hiện trực tiếp đánh tới trước người lão già dâu dê tiếp đó âm âm nổ tung tuy rằng lão già dâu chuột cũng kháng cự nhưng khoảng cách gần với cường độ pháp lực vượt qua âm dương cảnh âm hồn tầng thứ năm lại thúc dục linh khí tuyệt phẩm lực sát thương tuyệt đối kinh khủng phòng ngự lão già dâu chuột lập tức vỡ vụn toàn thân giống như một cái hồ lô máu bay ra ngoài trong lúc cuối cùng hắn mới thấy rõ người ám sát mình là ai đã chỉ thấy một tấm mặt nạ cười còn tinh tế hơn lão nhân mặt cười lại là một khuôn mặt cười con bà nó cái trò gì vậy đường đường là sát thủ vương lại còn mang theo mặt nạ cười Sao lại có thêm một cái nữa? Chẳng lẽ là một tổ chức? Không đúng, cửu tự sát ấn là cửu tự sát ấn. Cửu sát chữ nhân cửu tự sát ấn sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại? Đáng ghét, mình không ngờ lại bị cửu tự sát ấn. Rất không cam lòng, lão già dâu chuột toàn thân đẫm máu bay ra ngoài. Cửu tự sát ấn Hứa trưởng lão Hồng Diễm trưởng lão cũng lập tức tỉnh táo lại, kinh hãi nhìn linh khí tuyệt phẩm cửu tự sát ấn trong tay nhậm vũ kinh hô lên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 Không giống lão, hai người hồng diễm, hứa trưởng lão không biết người điêu mặt nạ này là ai, tu vi nông sâu bao nhiêu, nhất là một chiều dùng cửu tự sát ấn đánh trọng thượng hứa trưởng lão. Tu vi người này ít nhất phải là âm dương cảnh âm hồn đỉnh phong hoặc là dương hồn. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra tu vi thật sự của nhậm vũ. Nhưng lão nhân mặt cười lại rất rõ ràng, cho dù gần đây tu vi nhậm vũ có tăng nữa, tuyệt đối cũng không thể đột phá được thần thông cảnh. Thần thông cảnh lại làm được chuyện này. Hắn có phải là người hay không?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 đúng là không có thiên lý. Đi sau nhậm vũ, lão nhân mặt cười chẳng những không định thần, lây On càng chấn kinh hơn. Hà, chúng ta đi đâu đây? Đi một hồi, lão đột nhiên thấy thân hình nhậm vũ biến hóa, đồng thời xung quanh xuất hiện một ít khí tức cường đại, uy áp của trận pháp khiến lão lập tức tỉnh táo lại, tiếp đó mới chú ý xung quanh. Một đường đi theo nhậm vũ, mơ mơ màng màng, chấn kinh, sợ hãi nên không chú ý, chỉ biết theo nhậm vũ tiến về ngọc kinh thành, nhưng không biết đi đâu, giờ mới để ý có gì đó không đúng. Hoàng cung.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 Với lực lượng của lão cộng thêm Nhậm Vũ, rốt cuộc từ từ trấn áp được cừu cửu âm dương trấn thần kỳ. Không có thần thức lạc ấn, không có chủ nhân khống chế, rốt cuộc cừu cửu âm dương trấn thần kỳ cũng bị phong ấn, tới lúc này Nhậm Vũ mới ngừng lại, ngừng thúc sục đoạn phim thoát khỏi ý cảnh thánh nhân luận đạo, cả người được buông lòng, lúc này mới phát hiện mình ướt sũng mồ hôi, bất luận là lực lượng hay tinh thần đều hao tổn rất nhiều, linh ngọc còn dư lại tiêu hao gần như một nửa, nếu đổi ra tiền ngọc đủ tới gần năm ức, đổi thành linh ngọc trung phẩm lên tới hơn 50 vạn.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 thế nào nói xem là chuyện gì nhậm vũ cầm cửu cửu âm dương trấn thần kỳ đã phong ấn qua qua trước mặt lão nói hả tổ cha nó ngươi không nói bổn vương quên mất đấy lúc trước ngươi có phải dùng cửu tự sát ấn đành lén tên trường lão kia không đây chính là tín vật đại biểu cho cửu sắt chữ nhân của tàn hồn đấy vật đó sao lại ở trong tay ngươi tiểu tử ngươi không muốn sống nữa hay sao nhậm vũ hỏi một đằng lão nhân mặt cười lại nghĩ tới chuyện khác cửu tự sát ấn à thứ này trong cao tầng tàn hồn cũng không tính là pháp bảo quá tốt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 Ngươi phải cẩn thận, không thể để tàn hồn biết được thân phận thật của ngươi, đối, vừa rồi trấn ác cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, ta cảm nhận được có không ít lực lượng bị tiết ra, phát ra dao động, tổ cha nó, ngươi lại còn cố tình chọn hoàng cung nữa chứ, chúng ta chuồn nhanh thôi. Lão nhân mặt cười đường đường là sát thủ vương, hiện tại lại phát hiện đầu óc mình không đủ dùng, không phải hàn nói bừa, bởi vì một khi nhiệm vũ bị bại lộ, người ta phát hiện rất nhiều chuyện bị người mê hoặc cho nên rước tới bao chuyện rắc rối. Tổ cha nó, để lộ cửu tự sát ấn, còn mạnh mẽ đoạt cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, vậy còn cũng chưa tính, còn hồ đồ chạy tới hoàng cung bắt mình phong cấm cừu cử cửu âm dương trấn thần kỳ, chớ đừng nói chi hắn chẳng qua chỉ là thần thông cảnh làm sao làm được. Quá nhiều nghi vấn lão muốn hỏi cho rõ, nhưng mà đột nhiên nghĩ tới đây là hoàng cung, lão vội vã thúc nhậm vũ nhanh rời khỏi đây. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi hàn huyên, ngay ngồi xuống trước.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 Nghe vị sát thủ chi vương lão nhân mặt cười này nóng nảy, tức giận lầm bầm, nhậm vũ không biết tại sao đột nhiên trong lòng một trận ấm áp. Từ mới đầu không hiểu ra sao bị vị sát thủ chi vương này từ trong phòng kéo đi huấn luyện, thẳng đến hiện tại, vị sát thủ chi vương này nói là đáp ứng cha mình nhậm thiên hành, nhưng giờ khác này nhậm vũ có thể cảm nhận được một điểm, hắn sốt ruột sợ xảy ra chuyện, cũng không phải là chính hắn sợ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 con dám ở trong này làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng chiều này cũng không phải là ai cũng có thể đùa, ai cũng dám đùa. Thằng nhãi điên nhà ngươi, ngươi còn điên cuồng hơn cha ngươi. Lão nhân mặt cười là đường đường sát thủ chi vương, thường thế tuy rằng không nhẹ, nhưng có dược phẩm của nhậm vũ hắn cũng không đến mức lúc thúc dục dược phẩm không thể làm gì. Lúc này nghe thấy nhậm vũ giải thích, tim của hắn xem như tạm thời buông xuống, nhưng đồng thời cũng không nhịn được cảm khái.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 Biết nhậm vũ hoàn toàn đã suy tình trước, đến hoàng cung này cũng không phải là đầu óc choang váng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hết thảy sớm có chuẩn bị, lão nhân mặt cười cũng liền yên lòng. Một khi yên lòng, hắn cũng rốt cuộc trở nên buông lòng buông lòng sau khi tìm đường sống từ chỗ chết. Lại lần nữa nhìn về phía nhậm vũ cùng với mặt cười dán chặt, đẹp đẽ khoa trương, không nhịn được nói. Hắc, nhậm vũ cười nói, điều này khiến cho những người của tàn hồn kia vừa nhìn là biết, chúng ta là một nhóm.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 sau này tận lực ở bên cạnh lão đan vương ngọc trường không kiếm vương lòng ngạo hoặc là tên nói nhiều kia đừng tùy tiện một người ra ngoài tổ cha nó ngươi nhớ kỹ cho ta cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia và cửu tự sát ấn cũng ngàn vạn chớ dùng bừa nghe thấy vị sát thủ chi vương lão nhân mặt cười này nói những lời này nhiệm vũ không khỏi trong lòng một trận ấm ấp trên thực tế từ lúc mới đầu lão nhân mặt cười này tuy rằng mỗi lần đều bị mình dọa đến bị kinh ngạc nhưng lại một mực nghĩ biện pháp dạy mình ừ, trong lòng ta có so đo ngài cứ yên tâm đi Nhậm Vũ gật gật đầu, hắn không muốn nói nhiều cái gì. Có một số việc không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được, giống như chuyện lần này. Tuy nhiên bất kể vị sát thủ tri vương này lợi hại cỡ nào, bên ngoài truyền thuyết khủng bố cỡ nào, nhưng Nhậm Vũ tiếp xúc hắn đến nay, nhất là lần này sau khi cứu hắn ra, Nhậm Vũ liền cảm nhận được hắn quan tâm mình tựa như là một người già quan tâm vạn bối, cho nên Nhậm Vũ cũng không dây dưa nhiều, tranh cãi nhiều cái gì ở mặt này. Đúng rồi, cửu cửu âm dương trấn thần kỳ này lúc ta thu phát hiện không có khống chế, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?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 Thiên địa nhân, cửu sát chữ nhân, chữ địa là chuyện gì xảy ra? Nhậm Vũ nhớ lại lời lúc trước mập mạp nói, nhìn về phía lão nhân mặt cười hỏi. "Hừ, cái gì thiên địa nhân?" Lão nhân mặt cười cũng sừng sốt, kỳ quái nhìn về phía Nhậm Vũ. "Tàn hồn chia ba bộ phận thiên, địa, nhân, cửu sát chữ nhân phụ trách âm dương cảnh chờ xuống, chữ địa là cao tầng của tàn hồn, bộ chữ thiên hẳn là tầng cao nhất." Nhìn thấy lão nhân mặt cười đầy vẻ kinh ngạc, Nhậm Vũ cũng sững sờ, thầm nghĩ đây là chuyện gì xảy ra.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 Cái tên mập mập này bối cảnh không phải tầm thường, điểm này nhậm vũ sướng đã nhìn ra được. Nhưng dần dần phát hiện, tiểu nha đầu này còn đặc biệt hơn mình nghĩ. Nhưng bất kể ra sao, nàng không muốn biểu lộ, như vậy liền để nàng tiếp tục làm mập mập của nàng đi. Lúc này mình đủ cường đại, có thể khiến nàng an tâm đối mặt với hết thầy, tin tưởng hết thầy tự nhiên sẽ hiểu. Không có khả năng có bộ chữ thiên gì đó. Nên biết trong tàn hồn ba đường chữ địa chỉ phân bốn cấp bậc tuần tra, trường lão, phó đường chủ và đường chủ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 Mà lão nhân mặt cười liền thuộc loại người này, cũng may hắn chỉ là một người, bản thân cũng làm nghề này, nhưng dù như vậy những năm nay hắn cũng chỉ một mực ẩn giấu chính mình, thậm chí điêu, mặt nạ. Tuy nhiên, nếu bọn họ đã tìm tới cửa, người cũng không cần chiếu cố của ta nữa, như vậy cũng không cần lại điêu thứ này. Còn nữa, thứ này là trang ngươi làm đấy. rắc lão nhân mặt cười lúc này thương thế dần dần khống chế được, lúc này khẽ vận chuyển lực lượng, mặt cười trên mặt trong nháy mắt nứt vỡ. Nghe thấy hắn cố ý nhấn mạnh một câu mặt nạ này là cha mình làm ra, Nhậm Vũ suýt nữa bật cười, nhưng sau đó nhìn thấy sát thủ Chi Vương mất khuôn mặt tươi cười, Nhậm Vũ lại cũng không khỏi sừng sốt, ngay cả hắn cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhậm Vũ biết, trên thế giới này có một số người mặt ác, giữ, trong thế tục cũng thường có loại người như vậy, trẻ nhỏ vừa nhìn thấy là có thể bị dọa khóc, người lớn nhìn thấy đều các ác mộng, người bộ dạng đặc biệt dữ, đặc biệt ác, nhưng thẳng đến nay gặp phải cũng kém xa không hoa trương như vậy, nhiều nhất là hung hãn một chút mà thôi.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 Dung mạo của kẻ này, nếu là lúc ở địa cầu, chính là ngay cả quỷ dữ đều sợ ba phần, dọa người sống mất hồn, sát khí trong nháy mắt mặt nạ rơi xuống mang đến cho người một loại cảm giác áp bách ập vào mặt mà đến. Thẳng đến lúc này, nhậm vũ mới hiểu được, mặt nạ kia hóa ra không chỉ là trang sức, không ngờ còn có những tác dụng này. Hừ, tiểu tử, bị dọa chứ hả? Nhìn thấy nhậm vũ nhìn mình không lên tiếng, sát thủ chi vương hừ lạnh một tiếng nói. Người đừng dọa chính mình là được, nhậm vũ như là nói dưỡng thuận miệng nói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 Ở ngựa của hắn có thể nhìn thấy một chỗ lõm xuống, đó chính là chỗ bị sát thủ chi vương trọng thương. Nếu không phải bộ chiến giáp này cũng là bảo vật linh khí tuyệt phẩm, một đòn đó đủ khiến hắn tan thành mây khói. Cửu cửu âm dương trấn thần kỳ của bồn phó đường chủ lại bị người mạnh mẽ cướp đi, hủy diệt thần thức lạc ấn. Làm hại ta vừa rồi thương lại thêm thương, mà người không ngờ là bị cửu tử sát ấn gây thương tích, phải không?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 Người trên đài mở mạnh hai mắt, một luồng hơi thở mênh mông chèn ép mà đến. tuy rằng vừa mới khôi phục một chút, nhưng chỉ vèn vẹn là mở mắt, lực lượng của khí thế, vì áp chèn ép tới cũng không phải người thường có thể so sánh. Già! Già! Người đó thân pháp quỷ dị, cũng điêu, mặt cười, chỉ sợ cùng sát thủ chi vừa kia có quan hệ lớn lao, bởi vì hắn cũng là lén lén đến gần bên cạnh chúng ta, ta mới phát hiện. Hắn sử dụng cũng chính là cửu tự sát ấn, thân pháp quỷ dị, bộc. Bộc phát cũng quá mức hung mãnh. Hắn! Cho nên ta mới có thể bị thương nặng như vậy, mà Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ chúng ta hoài nghi cũng rất có khả năng là hắn làm, hết thảy đều là sai lầm của thuộc hạ, xin phó đường chủ trách phạt. Hứa trưởng lão kinh hồn táng đờm đáp lời, không giết chết sát thủ chi vương đã đủ mất mặt, còn làm mất Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ của phó đường chủ, cái này thật là tồi quá lớn.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 Tôn Nhị lẳng lặng đứng đó, hai ngón tay khẽ khét vạch nhẹ một cái. Trong nháy mắt cây to cao trăm thước ngoài mấy chục thước kia đã bị cắt từ gốc, cây to đã mất tất cả cành nhánh gầm ầm đập về phía Tôn Nhị. Căng! Trong tiếng nổ vang, vì thế giống như núi lở đập xuống. Xoạt xoạt! Đột nhiên, bàn tay nhỏ nhắn của Tôn Nhị mở ra, mười ngón rời ra, trong nháy mắt cả người đã nhảy lên, hai tay rồi lại bộc phát ra pháp lực kinh người, trong nháy mắt trực tiếp đánh xuyên gốc cây to này, sau đó người đã vọt tới phía trên cây.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 Nhưng lại phi thường thông minh biết giai đoạn hiện tại đem lực lượng khống chế chuẩn xác tinh tế. Hơn nữa nàng cũng đang cân nhắc học dùng phương thức độc đáo của mình để vận dụng pháp lực. Ngay khi lão nhân mặt cười còn chưa hiểu rõ tôn nhị đang làm gì, nhậm vũ đã nhìn thấu hết thảy của nàng. Vừa nghe nhậm vũ nói như vậy, lão nhân mặt cười cũng lập tức hiểu được. Hắn hiểu lúc nhậm vũ nói thần thông phương diện nổ tung vì sao lắc đầu. Nghĩ lại vừa rồi những cành cây kia bị nàng nổ nát. Nhưng nếu như đổi thành người... Ừ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 Nghĩ đến đây, lão nhân mặt cười đột nhiên có một loại cảm giác mình già, tiểu tử này còn tiếp tục làm như vậy, mình không bị dọa ra bệnh không xong. Ngay khi lão nhân mặt cười thất thần, nhậm vũ giới pháp lực của hàn chống đỡ bay ở giữa không trung đột nhiên thân hình khẽ động, đã trực tiếp vọt ra ngoài. Sau đó trực tiếp lăng không tay phải hơi nhắc lên, người đang chậm rãi hạ xuống, trên tay phải ngưng tụ một luồng pháp lực mênh mông, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống, người tu luyện phương thức công kích bàn tay, quyền cương, ngón tay, chân, tay đao, chảo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 Đối với tôn nhị mà nói, lần này tuyệt đối là lực lượng bất khả kháng. Tuy rằng, nhậm vũ cũng không chân chính vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng lại cũng tương đương với một đòn toàn lực ra tay của một cá thần thông cảnh tầng 9, vì thế to lớn càng là long trời lờ đất. Nhưng là đối mặt với công kích nhìn như tùy thời có thể đem nàng lập tức đập dẹp, tiêu diệt này, tôn nhị chỉ là trong mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng lại không có bất kỳ e ngại, tuổi nhỏ nhỏ ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn bàn tay to lớn kia đánh xuống. Vèo, vèo, bùng.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 Nhìn thấy tôn nhị, tiên thiên linh thể, tiên thiên trí văn, thiên phú tốt như vậy, điều kiện trời sinh tốt như vậy, nhưng lại biến thành như thế. Lúc ấy lão nhân mặt cười và nhậm vũ đều rất tò mò, vì sao gia đình bình thường lại có tiên thiên linh thể, tiên thiên trí văn như vậy tồn tại. Nhưng từ sau khi hổ hồ xuất hiện, trong lòng nhậm vũ đã dần dần hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Đây nhất định là cùng hồ hồ ra đời có quan hệ, cùng cỗ lực lượng trong hạt châu ngọc tinh kia một lần nữa sinh ra sinh mạng, sinh ra hổ hổ có quan hệ.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 rất nhanh đợi lão nhân mặt cười xử lý xong chuyện nơi này trở về ba người cũng không dừng lại thêm trực tiếp chạy về ngọc kinh thành tuy nhiên lão nhân mặt cười cuối cùng vẫn không đồng ý cùng nhậm vũ về nhậm gia tuy rằng hiện tại không cần dạy dỗ nhậm vũ nhưng bởi vì tôn nhị hắn vẫn ở lại phụ cận lần này nhậm vũ đem ngọc bài mới luyện chế xong có một tia thần thức lạc ấn giao cho lão nhân mặt cười như vậy chỉ cần hắn không cách quá xa có bất kỳ chuyện gì nhậm vũ cũng có thể tìm được hắn dễ dàng hơn vì tới nhậm gia nhậm vũ đối với an bài tôn nhị cũng phí một phen tầm tư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 hù dọa hồ hồ không để ý nàng vừa mới đem tốn nhị an bài ra ngoài không bao lâu mập mạp liền mang theo hồ hồ tiến vào chỉ thấy hồ hồ lúc này đang ngồi trên vai mập mạp vừa gặp linh ngọc trung phẩm vừa tức giận dùng thanh âm như trẻ nít đặc biệt có kia lầm bầm trải qua lâu như vậy thanh âm hồ hồ nói chuyện đã rõ ràng hơn nhiều tuy nhiên tóm lại mà nói rất giống lúc trẻ em vừa học nói nhưng theo nhậm vũ thấy tiểu từ này giàu hoạt hơn nhiều so với trẻ em không hiểu chuyện làm sao rồi nhậm vũ kỳ quái nhìn mập mạp lại nhìn hồ hồ trên vai nàng bập mạp cười khổ nói nghe phiếu cơm lão đại nói tôn nhị trở về hơn nữa vẫn như mới đầu kiên định đi lại con đường đó như vậy ta liền suy nghĩ mang hồ hồ đi cùng nàng chơi đùa dù sao tiểu cô nương bằng ấy tuổi rất thích chơi đùa ít nhất có thể khiến nàng buông lòng một chút đừng tí tuổi đầu lại luôn nghĩ chuyện giết người báo thù kết quả tôn nhị hoàn toàn khác với những đứa trẻ khác ta cho hồ hồ chơi với nàng nàng ngược lại vô cùng đề phòng còn hơn cả hồ hồ hai người bọn họ thoáng cái liền đối địch nếu không phải là ta dẫn hồ hồ đi mau một chút xích nhỡ đánh nhau rồi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 Phiếu cơm lão đại ngươi cái gì cũng biết, không được ngươi liền nghiên cứu một chút xem có thể khiến cho tôn nhì quên báo thù, đừng để nàng đau khổ như vậy hay không. Mập mạp nói chuyện, đột nhiên phát hiện nhậm vũ dường như hơi thất thần, tiến lên ở trước mắt nhậm vũ hùa hùa tay mập thoạt nhìn trắng mũm mím đó, thiếu cơm lão đại, ngươi nghĩ gì đó. Ừ. Nhậm vũ lập tức tỉnh táo lại, cười nhìn mập mạp, rất nghiêm túc rất thành thật nói, nghĩ về ngươi. Trời.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 Ừ, cũng đúng. Nghe lời nhậm vũ, mập mạp không ngừng gật đầu theo, trên thực tế mỗi lần nghe phiếu cơm lão đại giải thích cạn kẽ nghi hoặc, mập mạp đều vô cùng thích nghe. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng nhiều hơn, cung lắm thì lần sau không cho nàng vào hồ hồ. Hát mờ mờ, không đúng. Mập mạp nói, đột nhiên nhìn về phía nhậm vũ nói, phiếu cơm lão đại đây là ý gì, bọn đồng cường là một đám nam nhân không tiện, ta. Làm sao lại tiện? Chữ cố tôn nhị tự nhiên không thành vấn đề, nhưng mập mập đột nhiên ý thức được trong lời nói của phiếu cầm lão đại có vấn đề, tim đập mạnh, có chút lòng tin không đủ hướng về phía nhậm vũ nói, ướn ngược ra vẻ ta cũng là nam nhân. Nhưng trong lòng lại tim đập thình thể, phiếu công lão đại lời này là ý gì, chẳng lẽ biết rồi, không có khả năng, bảo bối gia truyền của mình, làm sao có thể tùy ý bị nhìn thấu, trừ con khỉ nói nhiều tế thiên còn cổ xưa hơn gia tộc mình ra, những người khác còn chưa từng nghe nói ai có thể nhìn thấu chân thân của mình mà. À hắc!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 Con nói muốn chờ gặp ngươi, kết quả không bao lâu nàng liền mệt dã rời ngủ đi, quá bội phục nàng. Ta từng đi hỏi lão Đan Vương, cùng với Ngọc Thành ở bên ngoài một mực bận rộn hỗ trợ thu gom dược vật, chạy hai bên Minh Ngọc Sơn Trang và Ngọc Kinh Thành, nói nàng từ nhỏ đã vậy. Nói thật đừng nói giỡn, phiếu cơm lão đại, ngươi nói vu xong sẽ không có chuyện chứ? Mập mạp quay đầu nhìn Nhậm Vũ. Nhìn mập mạp từng miếng nhỏ cắn điểm tâm, lại nhìn hồ hồ trên vai nàng gặm linh ngọc, Nhậm Vũ nhìn thấy cảnh này suýt nữa không nhịn được cười phun ra.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 Hiện tại tuyệt đối không phải là lúc len lén bề quan nghĩ biện pháp tế luyện cừu cử cửu âm dương trấn thần kỳ, bởi vì như vậy trái lại càng khiến người hoài nghi. Hơn nữa nhiệm vũ đã kiên định cách nghĩ muốn động thủ với tàn hồn, càng phải làm đủ chuẩn bị. Lúc này để cho mình hết thảy khôi phục như thường, một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt người Ngọc Kinh Thành, chính là một cái bắt đầu. Hương, mập mập nghĩ một lát nói, đông thành mấy ngày nữa có hội chùa, phong đấu giá Ngọc Tinh gần nhất còn có một cái hội đấu giá vạn quốc.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 Nhậm Vũ nói rồi đứng lên, kéo mập mạp ra ngoài, lâu rồi mới đi ra đường phố. Chuyện nối đuôi nhau tới, khó có lúc được thả lòng. Hiện tại dù là có lộ mặt có mục đích, nhưng như vậy cũng có thể thả lòng, thư giãn một chút, thuận tiện ngẫm lại tiếp tục ra tay thế nào. Hôm nay mình bại lộ cửu từ sát ấn, cướp đi cửu cửu âm dương trấn thần kỳ, chuyện sau này còn nhiều rắc rối.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 nháy mắt từ xa liền đến gần thuyền của nhậm vũ, chỉ là thuyền của bọn họ ở giữ, chiếc thuyền kia ở một bên cũng không quấy dày. Nếu như so sánh, thuyền của nhậm vũ như xe nhà xa hoa, còn chiếc thuyền đuổi theo lại như xe đua. Dĩ nhiên, thuyền của nhậm vũ muốn nhanh, cũng sẽ không quá chậm, nhưng so sánh với loại thuyền đua chuyên đánh cược ở trong ngọc kinh thành thì lại khác. Loại thuyền này đã trải qua sửa đổi, cỡ nhỏ, nhẹ, bỏ thêm trận pháp tăng cường lực lượng, một người điều khiển là hoạt động được ưa thích trong nội thành.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 Vừa nghe được nhậm vũ khen ngợi, văn tử hào cũng sừng sốt, tiếp theo liền vui vẻ cười lớn. Bởi vì hắn đã thấy nhiên chuyện nhậm vũ phát uy, bất luận là ở Hoàng Cung hoặc là Ngọ Dương Lầu Pháp Trường hay những chỗ khác, nhưng có thể nghe được nhậm vũ khen người khác, quả thật là hiếm thấy. Xem ngươi cười vui vẻ như thế, chẳng lẽ là ngươi? Nhậm vũ vừa nghe liền thấy lời của văn tử hào có chút đặc biệt, cười hỏi. Văn tử hào lập tức lắc đầu, dĩ nhiên không phải ta.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 mập mạp nghe văn tử hào gọi người này là tiểu hà mễ lập tức không nhịn được cười ra bởi vì người này ít nhất 40 tuổi tuy rằng nhỏ gầy nhưng càng nhìn càng giống tôm hơn. thì ra là thuyền của nhậm đại gia chủ ngài xem tám mắt kém mau lên còn ngây ra làm gì tiểu hà mễ kia vội nói hắn không hề hoài nghi lời của văn tử hào nhậm vũ là ai nhậm đại gia chủ là ai đó là người dám xông vào hoàng cung chém giết quốc trưởng ngay trước mặt hoàng đế cái này chỉ là đồ chơi cản người thường thì được quyền quý bình thường còn không sao nhưng làm sao dám cản trời nhậm vũ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 Còn nữa, thuyền này rõ ràng không dán chứng thông hành hội văn phát ra, các người ăn cái, gì, ai cho các người thảng người vào. Ngay khi mọi chuyện đã xong, thuyền chậm rãi tiến lên, một tầng trận pháp cuối cùng tháo ra, đột nhiên có người quát bảo ngừng lại. Những người khống chế đều ngừng lại, tiểu hà mỹ cùng người bên cạnh đều sừng sốt, đồng thời quay đầu nhìn sang. Từ đằng sau, một chiếc thuyền vô cùng xa hoa, cao 5 sáu thước, tốc độ rất nhanh chạy đến, trên đó có một người đang đứng, tay chấp đằng sau, mắt nhìn lên đỉnh, coi trời bằng vung. đồ Tên này bị đánh chưa đủ, hắn còn dám ra vênh mặt. Vừa thấy người này, mập mạp không khỏi vui vẻ, chính là Lý Nham, con trai của An Dương Vương Lý Chính, lúc trước bị chiến thiên long hành hung trên đại điện, sau đó bị đánh lúc nhậm vũ thu thường lão tứ làm đồ đệ. Ngươi sen, ta không nói sai chứ, rừng lớn chim gì cũng có, nhất là bổn ra chủ con nhiều kẻ thu như thế, không phải đã tới rồi sao? Nhậm vũ mỉm cười nhìn Văn Tử Hào, chỉ vào Lý Nham bên kia.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 Ha hà, nhậm vũ, ngươi cũng có hôm nay. Không có chứng thông hành mà ngươi muốn vào, nằm mơ đi, đây là chỗ nào, đây là hội tài tử gia nhân, ngươi tính là gì. Cho dù ngươi có thế lực cỡ nào đi nữa thì sao, hôm nay bổn hầu xa cứ không cho ngươi vào. Dù hắn đang khiển trách tiểu hà mễ, nhưng trong lòng vô cùng sang khoái, bởi vì đám người nhậm vũ ở bên cạnh, hắn muốn dùng phương thức này để cho nhậm vũ xem, gián tiếp đánh vào mặt nhậm vũ.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 Nhậm vũ, nếu hôm nay ngươi không nháo, bồn hầu sẽ nhục chết ngươi, nếu ngươi nháo, ngươi chết chắc rồi. Hầu ra, ngài cho nô tài nói hết lời, chuyện này. Trong mắt tiểu hà mễ xẹt qua một tia hung lệ, hắn là hạng người gì, bách chiến xa trường, tuy rằng biết linh hoạt sự thế, nhưng chưa từng có người đối đãi hắn như hôm nay, nếu là ở chỗ hắn, đã sớm. Hờ! câm miệng, không quy củ, không có nói với ngươi, có chuyện gì bảo chủ tử của ngươi đến giả thích cho bồn vương. Ngươi tính là gì?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 ai, ta còn tưởng là ai, không phải Văn Công Từ sao, vừa rồi Bồn Hầu thật là không thấy. Trên người Văn Công Từ có chứng thông hành, Văn Công Từ muốn dẫn theo mấy người, chỉ cần lên thuyền của ngươi là không thành vấn đề. Lý Nham liếc qua Văn Tử Hào, giống như vừa phát hiện bọn họ, nhưng vẫn coi nhậm Vũ cùng mập mạp không tồn tại. Hắn đang trả thù, nhậm Vũ, ngươi có là gia chủ Nhậm gia thì sao, hôm nay Bồn Hầu gia không thèm lý tới ngươi. Hờ, lần trước để ngươi chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên cuối cùng để ngươi đánh Bồn Hầu gia cũng chỉ có nén giận nhưng hôm nay thì khác hôm nay đã đảo chiều bồn hầu gia chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa xem bổn hầu gia làm sao trời chết ngươi đồ tiện nhân nhìn lý nhằm như thế mập mạp không nhịn được mắng một tiếng đồng thời quay sang liếc nhậm vũ lúc này nhậm vũ lại như không có chuyện gì lẳng lặng nhìn như là không có liên quan tới hắn mà nó bớt nói nhảm nhí với bổn thiếu gia ta muốn ngồi cái gì còn cần ngươi quản ngươi tính là gì lập tức bảo người mở ra trận pháp đối với hầu gia người thường thì sẽ bị dọa nhảy dựng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 Lý Nhâm giống như mới phát hiện ra nhậm vũ, nhưng mà một lời khách sáo cơ bản cũng không có, khóe miệng nhếch lên. May mắn ta không phải người nhậm ra các ngươi, nhậm ra chủ ngươi không phải mệnh quan triều đình, ta gặp được tự nhiên không cần làm gì. Về phần nhậm ra chủ muốn gây chuyện, kiêm cớ, tin rằng làm gì cũng được, hơn nữa nhậm ra chủ ngài cũng thường làm chuyện như thế. Nhưng nếu hôm nay ta quản lý công tác an toàn hội văn, sẽ phải giữ vững đến cùng, cũng như ta không tiếc mọi gia cống hiến cho bệ hạ.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 mập mạp nhìn tên này nói thế, tức giận chỉ vào hắn mắng to. Văn Tử Hào cũng tức giận không thôi. Lý Nham này thật giống như cha hắn, như miếng keo dán chó, quấn lấy liền bám chết không buông. chuyện như cái tròi mà bị hắn biến thành thế này, quả thật mà nó muốn ăn đòn mà. nhưng Văn Tử Hào trượt ý thức được một chuyện, quay đầu nhìn lại tay của Nhậm Vũ đặt trên vai mình. vừa rồi mình nổi giận muốn xông ra, Nhậm Vũ lập tức ấn mình xuống. khi đó mình còn không nghĩ nhiều, hắn, hắn làm sao ấn mình xuống?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 cho nên nhậm vũ thật sự ra lệnh đụng vò hắn cũng trở nên vô cùng căng thẳng dĩ nhiên căng thẳng không phải sợ mà là mà nó chứ quá là kích thích còn kích thích hơn cả mình đua với những người kia thì ra trực tiếp bá đạo đụng tới lại kích thích như vậy khó trách nhậm vũ thích cái kiểu này căn bản không nói nhiều không nói nhảm không dây dưa trực tiếp đụng tới mà nó quá kích thích tránh ra thuyền của nhậm vũ phát động trận pháp đụng tới uy thế kinh người tiểu hà mễ cũng hoàng sợ lập tức giống lên bảo thuyền bên mình mau né tránh đừng bị lan tới nói chơi, thật đụng qua, kẻ này hung hãn quá đi chứ. Vừa nãy văn từ hào có nói tiểu hà mễ cũng không cho là thật, tuy rằng nghe được rất nhiều lời đồn, nhưng luôn cho rằng lúc này cũng không đến mức đó. Dù sao hội văn này không tầm thường, nhưng ai mà ngờ thật, đụng tới, mà nó quả nhiên là kẻ điên, kẻ điên. Được, ngươi điên đi, xem ngươi có lúc xui sèo. Nhìn Nhậm Vũ lao vụt tới, Lý Nham cũng trợn to mắt. Tuy rằng hắn muốn làm lớn chuyện, nhưng Nhậm Vũ thật không do dự hạ lệnh đụng vào vẫn làm hắn cả kinh. Nhưng đồng thời, đã sớm nhận được lệnh, thuyền của hắn cuống cuồng lùi ra sau, đồng thời Lý Nham cười đắc ý nhìn nhậm vũ, giống như thấy con mồi đã vào bẫy. Giác! Mục! Giác! Ở trong tay hắn, dối rít bóp nát mấy khối linh ngọc ngọc bày vừa lấy ra. Hoành! Lúc này, dưới va đụng, đại trận hội văn lập tức vỡ vụn, thuyền của nhậm vũ đã lao vào. Lúc này Nhậm Vũ cũng đang nhìn Lý Nham, với thần thức, ánh mắt của Nhậm Vũ lúc này, đừng nói về mặt Lý Nham mỉm cười không để ý, đắc ý, tự cho rằng mưu kế đã thành, ngay cả động tác bóp nát ngọc bài của hắn, Nhậm Vũ đều cảm nhận rõ ràng, lực lượng của hắn thay đổi mà Nhậm Vũ còn nhìn thấu huống gì những chuyện khác. Nhìn thấy Lý Nham tự cho mưu kế đã thành, thuyền của hắn liên tục lùi lại tránh xa mình, con ngạo nghĩ nhìn sang. Muốn mượn thế đối phó mình, nghĩ thì rất hay, còn cho làm mưu kế đã thành, được, cũng hay, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, cứ đùa với hắn.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 Huống gì mình là hoàng tộc, hắn chỉ là con của đại tướng quân, hơn nữa còn là trấn hải đại tướng quân không có địa vị gì ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Lý Nham làm sao mà không giận, trong mắt hắn cũng chỉ có người nam đại gia tộc con coi như có chỗ dựa, những người khác thì không đáng kỳ gì, hiện tại ở đây Hải Thanh Vân dám nói với hắn như vậy. Mau xem, có người dám đụng vỡ phòng ngữ hội văn, là ai lớn lối như thế?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 Thật nghĩ rằng, bằng chút uy thế của gia tộc, dựa vào lão cha nhậm thiên hành để lại cho ngươi mấy cái miễn tử ngọc bài là ngươi có thể làm gì thì làm. Cái thứ ngươi ngươi cứ dùng thử đi, chỗ này không phải hoàng tử thì là người trung tâm gia tộc, bọn họ mà thật bị giết vô cớ, thế lực đằng sau sẽ không bỏ qua. Nhậm vũ, chỉ trách ngươi không có thực lực còn học lão cha ngươi lớn lối ngông nghênh hôm nay hoàng đế đã hận ngươi đến thấu tim. Nếu bồn hầu có thể xử lý ngươi, đến lúc đó có thể lĩnh công lớn ở trước mặt hoàng đế, <cười> ha ha,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 chỉ là lòng trả thù quá nặng, có cơ hội tuyệt đối phải nắm lấy. vừa rồi cứng miệng, lưu manh là bởi có thế nào cũng phải là nhậm vũ đụng vào trước. hôm nay đã đạt đến hiệu quả, hắn sợ nhậm vũ vẫn tìm tới hắn, trực tiếp nhận sợ, chủ yếu là muốn đẩy những người khác lên. quả nhiên lý nhâm vừa nói, sắc mặt những người vừa đến liền thay đổi. nhậm, nhậm, nhậm gia chủ là là ngày ta đi tìm lão đại. nhưng mà muốn nói phản ứng lớn nhất vẫn là nam tử cuồng dã, đầy hơi dã man đi theo sau tam hoàng tử lý văn công.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 Nhậm Vũ, ngươi ở đó nói hưu nói vượn cái gì, Bổn hoàng tử đang nói với ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Từ tiện xong vào cấm địa hội văn, ngươi có biết tội của ngươi không? Vừa nghe Nhậm Vũ nói như thế, vốn đang oai vệ, bày ra khí thế mười phần, sắc mặt của tam hoàng tử Lý Văn Công không khỏi biến đổi, nếu lời này thật sự chuyển lan ra chính là phạm vào tội kỵ. Tên Nhậm Vũ này quả thực quả đáng ghét, cũng dám nói ra những lời này, nói như vậy chẳng khác gì là nói mình muốn mưu đồ được chuyển ngôi.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 Trong ý nghĩ của Lý Nhâm, chỉ cần Nhậm Vũ dùng sức mạnh xông vào, hắn tùy ý châm ngoài mấy câu, những người này sẽ lập tức không ngừng xung đột với Nhậm Vũ, đến lúc đó bất kể ai thua ai thắng, Nhậm Vũ cùng Nhậm ra đều không có trái cây tốt để ăn, làm cho bọn họ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, để Nhậm ra trở thành địch nhân của tất cả mọi người. Hầu báo mối thù của hai cha con mình cũng có thể được Hoàng đế tán thưởng.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 ngay cả hải vương lãnh đạo hai đại vương già đến nhậm ra đều không thể không bại lui dưới tình thế như thế, cho dù sau lưng bàn tán nói xấu nhậm vũ như thế nào đi nữa cũng không có người nào còn dám chọc tới hắn. Không nói gì khác, người này phát điên lên đúng là không thiết sống, trước mắt hoàng đế giết quốc trưởng đều có thể làm được, người nào dám cam đồn hắn sẽ không giết người khác. Đều nói lão đan vương ngọc trường không kiếm vương long ngạo sát thủ vương là nhậm gia đã tiêu hao hết gia tài lâm thời mới tới, nhưng ai biết được?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 Nhậm Vũ có nói gì đâu, cũng không có định làm gì đâu, mà hắn đã sợ tới mức như vậy, người như thế nếu lên chiến trường, một khi bị bắt được không cần nghiêm hình khảo vấn, phòng trường cũng đã bị dọa tè ra quần. Nhìn dáng vẻ của hắn, Nhậm Vũ cười nói, đừng sợ, giết người chỉ sợ làm hỏng bầu không khí chung quanh, tuy nhiên người nhớ kỹ, sau này gặp người một lần đánh người một lần. Âm, lão đại, Nhậm, Nhậm gia chủ có ở đó không? Đúng lúc này, đột nhiên trong bầu trời chớp lé một luồng sáng bảy màu.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 Ngươi cũng không sợ gió lớn thổi đứt đầu lưỡi ư. Ta là con cháu hoàng gia, ta phụ trách an toàn cho hội văn, dù muôn lần chết cũng không từ. Ngươi thật cho là ngươi có thể không chút kiêng kỵ như thế ư. Cho là hoàng gia ta không người hay sao? Nhậm ra ngươi có lợi hại, cũng là thần tử, lý nhan ta bất kể ra sao đều là huyết mạch hoàng gia. Huống chi ngươi vừa rồi còn vũ nhục tam hoàng tử, miệng nói ra lời ô uế, phá vỡ phòng ngữ hội văn. Ngươi thật nghĩ là ngươi có thể tùy ý làm sàng làm bậy sao?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 nhậm ra chủ lão đại của ta. Ừ, câu này vừa nói ra cũng giống như một kiện linh khí thượng phẩm nổ tung vang dội trong lòng tất cả mọi người. Trời ạ, mình không nghe lầm chứ, cái này. Con bà nó quá hoang đường mà. Lý Thiên Thành này nói điên khùng gì vậy? Không thể nào. Lý Thiên Thành là bối phận gì chứ? Bối phận còn cao hơn so với hoàng đế, hắn. Hắn nói nhậm vũ là lão đại của hắn ư. Không phải nói lần trước bọn họ giao phong, nguy lượng bị thương, sau đó Lý Thiên Thành người chết ta sống cùng nhậm vũ sao?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 Nhậm Vũ đã dặn gió, lúc bình thường có người khác, không được cho hồ hổ, hổ ăn linh ngọc, cho nên mập mập liền chuẩn bị một số các món ăn khác. Đám người các người này, vừa nhìn thấy bọn họ như vậy, Lý Thiên Thành tuy rằng tuổi nhỏ nhưng vẫn mười phần oai thế, nói với bộ dáng nhìn bọn họ như thế là có ý muốn chen vào quản thúc. Đừng, người mà xen vào hòa giải là náo nhiệt lớn hơn đấy, bọn họ muốn đánh để cho bọn họ đánh đi, tuyên này đủ bền chắc, bọn họ cũng không đánh thủng được.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 lão đại muốn chính là mọi người đều thua mới đúng chứ. Nhiệm vụ chính là đại lão bàn sòng bạc, hắn chúc mình thắng nhiều một chút. Nếu là nói thật, Lý Thiên Thành hoàn toàn không tin. Như kỹ, xòng bạc không sợ người thắng tiền, bởi vì có thắng thì có thua, không để cho người khác thắng tiền sòng bạc vĩnh viễn không làm được chuyện lớn. Chỉ cần tầm mắt người tốt hơn so với đại đa số người, là ngươi có thể thắng tiền. Ngươi thắng được phần nhiều là bản lãnh của ngươi, ngươi thắng càng nhiều sòng bạc càng lời nhiều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 Đừng nói là hắn, nhậm ra bọn họ vốn chính là một đám người chỉ biết giết chóc. Mục vô quân thượng, đã sớm nên trị tội hắn. Bất học vu thuật còn đích thân làm xong bạc, nghe nói còn hạ độc phương tiểu thư, lúc giải độc vừa vét tài sản còn không tính, còn muốn làm chuyện không ăn phận. Quả thực bị ối mà. Người như thế chỉ là dựa vào một chút dự ấm che chở của gia tộc, không biết mình họ gì, sớm muộn gì cũng gặp ngập đầu tai ương. Hắn tới nơi này, cũng giống như đám người ở chung quanh kia đến đây tham gia náo nhiệt. Hơ! Hắn còn không bằng những người đó đâu, nhiều lắm cũng chỉ giống như những tên du côn lan lộn trở ăn kia, giống như những tên đồ tế giết heo bán thịt kia. Ha hà, nói không sai, hắn thi tính là gì, hắn hiểu được cái gì là thi từ các phú, hiểu được cái gì là cầm kỳ thư họa chứ. Mưa phùn, sương trắng, khói xanh lượn lờ, tiếng người ngân nga. Đây chính là cảnh đẹp, ta có một bài thơ.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 Chỉ bằng vào người ư. Nhầm vũ kia lại nói muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của chúng ta. Ha ha, hắn tưởng hắn là ai chứ? Thiên cổ sự văn trương, văn nhân ngông nganh, cho tới bây giờ chưa từng người nào có thể nghiền nát, chỉ bằng vào hắn. Hắn tưởng hắn là ai? Cốt lõi văn nhân, thật ra hắn có thể hiểu được, đầu có thể rơi, màu có thể chảy, nhưng cái ngông nganh kia ai có thể chặt đứt? Lúc bình thường lớn lối bá đạo, nghĩ đến đây có chút võ lực cùng quyền thế là được sao?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 Nhậm Vũ này mục vô quân thượng, sống nên sự trí, ỷ thân là gia chủ nhậm ra muốn làm gì thì làm, tội đáng chết vạn lần. Còn xỉ nhục dưới văn lại nói nghiền nát ngông nghênh cùng kiêu ngạo của văn nhân, thật càn rỡ đến mức nào. Quả thực không xem văn nhân thiên hạ vào đâu, Thành Vương tuổi nhỏ bị hắn xúi dục, chúng ta cũng không tính làm gì, Thành Vương xin nghĩ lại, gần quân tử mà xa tiểu nhân đi. Không sai, chúng ta tuyệt đối không cho phép đám người này ở đây nói càn.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 Nghe nói nghiên mực nước rãi rồng này là hoàng gia thời đại thượng cổ, đào được nước rãi của thần Long trong truyền thuyết luyện chế thành nghiên mực. Đối với văn nhân mà nói là bảo vật vô giá, là truyền gia chi bảo. Cho dù hắn thân là tam hoàng tử cũng không có. Không nghĩ tới lúc này lại bị nhậm vũ dùng một giọt nước đánh ngắt mà trong nháy mắt đó, nghiên mực nước rãi rồng vỡ vụn rồi lại tàn trong giọt nước mưa kia. Điều này làm cho trái tim Lý Văn Công như đang dì máu. Phần thưởng của hội Văn Lâu dành cho đệ nhát danh tài đều treo trên hội văn Lâu.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 loại ý nhị này, loại tỉ lệ kia, cách đặt bút, cách viết, thu bút tự nhiên mà thành. bọn họ dường như đã quên Nhậm Vũ cũng không phải dùng bút viết, nhưng điều này cũng không quan trọng. Không có khả năng hắn sao có thể viết được như vậy? Tam Hoàng tử Lý Văn Công ngay người nhìn một hồi lâu, cuối cùng dùng sức lắc đầu. Hắn không tin đây là do Nhậm Vũ viết, nhưng mà cố tình mọi người lại nhìn thấy rành rành Nhậm Vũ vận chuyển một giọt nước mưa đán nát nhiên bực viết lên cửa chính. Nhân điểm này, những người tự xưng thư pháp của mình cao siêu đều phải xấu hổ.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 Điều cảm thấy trong lòng có bàn cờ mà những con cờ này lại tạo thành một ván cờ. Động tác nhậm vũ càng lúc càng nhanh. Bịch, trong tay bốc lên một đoàn chân hỏa, nước mưa bị trưng sôi lên, tay cách không chụp ra một trào nữa, trà lá trong một bầu nước không lớn lắm bay ra, không cần bình, lực lượng trực tiếp khống chế, dùng bàn mạng chân hỏa nấu sôi nước mua không ngừng tưới lên trà lá qua. Thơm quá. Ừm, trời ạ, ta đột phá bình CNha, cái này quả nhiên có thể giúp người ta tĩnh tâm. Ta, ta lại đột phá được, thật là lợi hại, như vậy cũng được sao? đoàn người tách ra có một số người yêu cờ lại đứng ngay ra tìm cách phá giải thế cờ của nhiệm vũ bày ra mà người yêu thư pháp lại chết lặng nhìn điểm y vẽ trên cửa chính người yêu cầm lại nhắm mắt hồi tưởng lại khúc tiên âm lúc trước mùi trà thơm lan ra xung quanh hấp dẫn một số người đám người ngoài cùng kinh thán không thôi điên thật rồi nhiệm vũ không phải là bại giả từ quần áo lụa là sao sao lại lợi hại như vậy nghiền nát hắn hoàn toàn nghiền nát còn tên nhân văn nào dám kiêu ngạo nữa chứ không có biện pháp hai bảo thứ này ai cũng không làm được. Chẳng lẽ trước kia hắn giả bộ? Giả bộ gì chứ? Hắn thích đánh bạc, nếu không người nói xem, chuyên nhạc đổ tớ xô lại lợi hại như vậy, mẹ nó, vậy làm sao bây giờ? Hắn lợi hại như vậy con tỉ thí cái lông à? Hắn một mình độc tôn, mẹ nó, chuyên nhạc đổ trường lần này sướng rồi. Đám người có sở thích hoặc nghiên cứu văn chương đều bị hãm sâu vào trong không thể kiềm chế được, mà người xem náo nhiệt lại tỉnh táo hơn một chút. Chuyện này không thể không khiến người ta rung động, sợ hãi, nhầm Vũ này quá khoa trương đi, từ trước tới giờ chưa nghe qua hắn am hiểu những thứ này.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 sau này đừng có mà la lối đòi làm lão đại nữa nhé. mập mạp cười chọc ghẹo, lợi hại thì lợi hại, nhưng liên quan gì tới ta? ta nhận hắn làm lão đại là vì lúc này hắn mạnh hơn ta, trừ khi ta đánh bại hắn ta sẽ có một tiểu đệ siêu cấp đấy. không nói thì thôi, nói tới Lý Thiên Thành lại cảm thấy hưng phấn, giống như thu nhậm vũ làm tiểu đệ như thu được một sùng vật trong truyền thuyết vậy. Nhậm Vũ và mập mạp bĩu môi xem thường. một hồi náo loạn, Nhậm Vũ cũng không muốn tiếp tục trổ tài nữa, như vậy đã đủ nhìn nát đám người kiêu ngạo kia rồi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 mà ba tên điên văn từ hào hải thanh vân ngụy lượng cũng không bị ảnh hưởng cô cô cô hô hồ, hồ đột nhiên khóc òa lên phát ra tiếng khóc của con trẻ nó vừa khóc cũng khiến mập mạp hốc mắt ướn ướt trong lòng nàng nghĩ tới nhà tới phụ mẫu mình càng nghĩ càng bi thương mà lúc này người khóc thầm không ít trong lòng đều bi thương nhớ lại những hồi ước buồn không dừng lại được nếu như vậy khóc lên thì cũng là một dạng phát tiết tâm tình mà lúc này trong đoàn người có một người không bị ảnh hưởng mà không ai chú ý tới đàn hay lắm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 Nhưng mà đám người kia lại không được tốt cho lắm, mấy câu này chuyển cho người xem như bồi thường. Lúc nhậm vũ nói mấy câu này, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhẹ, không có ý chống lại, nhưng mỗi lần gõ lại như bù lại chỗ thiếu sót của tiếng đàn này vậy. Hiện tại nhậm vũ lại nghĩ tới những câu nói của Phật gia, lập tức lĩnh ngộ ra nhiều điều, hắn cũng chuyển lại cho người kia. Tính cách nhậm vũ là thế, người kính hắn một xích, hắn kính người một trượng, tuy rằng tam hoàng từ Lý Văn Công và đám người đó rất đê tiện.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 Hội văn lại lần nữa chọn lọc lại nhân tài, phẩm đức, nhãn giới, 10 loại 8, người hữu dụng không cần nhiều, phế vật nhiều cũng vô ích, ta sẽ bế quan bất quá bây giờ. Thanh âm nữ tử lại lần nữa vang lên, thân hình làng một cái chợt biến mất, giống như nàng chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Thuyền từ từ rời khỏi khu vực tổ chức hội văn đến một gò đất cao quanh, một tiếng nổ lớn ba cỗ lực lượng điên cuồng và chạm, cả ba người đều bay ra ngoài, Hải Thanh Vân chàng còn bộ dạng cao quý như trước, y phục vỡ vụn, có mấy chỗ máu thịt bầy nhầy, về mặt khổ sở.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 Không đợi gã tiểu nhị nói hết, nguy lượng trừng mắt đập bàn một cái, lớn tiếng quát, ngươi sợ ta không trả nổi tiền hay sao? Không phải chỉ là rượu cho thần thông cảnh uống sao? Thứ này cũng cần phải ngươi nói rõ sao? Nhanh mang rượu ra đây, đổi chèn lớn nữa, nói nhảm nhiều quá đấy. Nhìn Ngụy lượng quát mắng, thân là lão đại của hắn, Lý Thiên thành khẽ nhíu mày, đang định lên tiếng. Nhậm vũ lại cười nhạt trong lòng, tính tình thô tục, cuồng dã của Ngụy lương khiến y nhớ lại lỗ trí thâm trong tiểu thuyết đời trước. Hắn cũng không phải lớn tiếng khi dễ gì, mà đây chỉ là một thói quen mà thôi. Hơn nữa câu, ngươi sợ ta không trả nổi tiền hay giao làm cho Nhậm Vũ thiếu chút nữa bật cười. Tốt lắm, đổi chén lớn đi. Uống rượu gặp chi kỳ ngàn chén không đủ, không hợp nhau chẳng nói nửa câu. Nếu đã uống rượu thì uống cho thống khoái đi. Không đợi Lý Thiên Thành lên tiếng, Nhậm Vũ cười Lý Thiên Thành phụ họa Lại nói, Lý Thiên Thành bị quản thúc giống như một tiểu đại nhân vậy, đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà coi thường. Tên này lòng dạ rất thủ lậu. Nguy lượng tính tình thô cuồng, gia tính, Vân từ hào lại sang sàng dũng cảm, mà Hải Thành Vân tuy rằng cũng rất đại độ nhưng vẫn lê dính quy khí. Nhưng dù ra sao thì hôm nay tới uống rượu với nhau cũng là lần đầu tiên nhậm vụ uống cùng một đám sắp xì tuổi với mình. Tình cảnh này khiến hắn nhớ lại lúc mới học đại học, tụ tập cùng một đám sinh viên lạ ở ký túc xá uống rượu. Câu này con bà nó ta thích, muốn uống thì uống cho thống khoái. Nguy lượng nghe vậy cười lớn, từ ngày tới kinh thành hắn chưa được uống cho thống khoái, rốt cuộc hôm nay đã có cơ hội.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 Ta không tin con mẹ nó, không tin uống cũng thua ngươi, nói cho ngươi biết, trước đó ta đã ăn một loại quà đặc thù, ngay cả rượu cường giả siêu cấp ta cũng uống được, hay ta uống chén nữa, vừa rồi không phải ngươi nói ngàn chén còn thiếu gì đó sao? Vậy uống cho thống khoái đi, liều mạng thống khoái, cô dám uống không? Nhìn bộ dạng thành thơi của Nhậm Vũ, Ngụy Lượng cảm thấy chiến ý bừng bừng, xé toạc áo khiêu chiến Nhậm Vũ. Nghe Ngụy Lượng nói vậy, đám người văn tự hào nhìn nhau, lại nhìn về phía Nhậm Vũ, Ngụy Lượng đã nói toạc ra như vậy, trước đó Nhậm Vũ làm như uy phong lắm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 Ngay cả biết tử lượng ngụy lượng ra sao, trong lòng Lý Thiên Thành đều không dám chắc. Nói chi là Văn Tử Hào và Hải Thanh Vân. Tuy mập mạp kêu la đánh cược, nhưng mà bọn họ đều nhìn chăm chăm nhậm vũ hả? Nhậm vũ hơi chút so dự nói, như vậy không công bằng à? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Không thì ngươi uống một chén, ta uống chén rưỡi. Ngụy lượng vô cùng thống khoái, hắn đã công khai thừa nhận minh dùng trái cây dài rượu, cho nên nhậm vũ nói không công bằng liền quyết những bộ. Vừa rồi thấy nhậm vũ cũng đồng ý dùng chén lớn, hơn nữa lại uống ngon lành cành đào như vậy, cho nên hắn mới muốn khiêu khích. Lần này lực lượng lão đại mình tăng vật, chỉ cách âm dương cành nửa bước. Nếu phải đột phá âm dương cành mới có cơ hội khiêu chiến nhậm vũ, hắn cũng không để ý, nhưng uống rượu hắn lại có chút bản lãnh. Ngươi hiểu lầm rồi. Nhậm vũ khoát tay cười nói, ta nói là không công bằng với ngươi. Ta thấy thế này đi, bốn người các ngươi cùng uống, như vậy mới có thể uống cho thống con bà nó khoái.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 Nhưng cũng có thể dùng lực lượng áp chế được một chút đấy. Bốn người chúng ta hợp lại, cho dù hai cường giả âm dương cảnh uống thi cũng bị thua đấy. Lý Thiên thành thân là tiểu đệ nên có ý tốt nhắc nhở nhầm vũ, hắc hắc. Có ý tứ. Đặt tiền cược, đặt tiền cược đi. Các người không dám đặt tiền cược sao? Mập mạp hưng phấn gà gẫm. Hồ hồ có chút men say, lồng tóc đỏ lên, mắt cũng đỏ lên. y y nha nha cua cua ly rượu trong tay. Ha ha, người nghĩ kỹ đi, rượu này rất đặc biệt đấy hừ, nói không sai.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 giải thích tốt nhất chính là làm. Nhậm Vũ vẫy tay một cái kêu tiểu nhị lấy thêm ba cái chén. trong lúc đám người kia nói chuyện cầm rượu rót đầy chén, một chén, hai chén, ba chén, bốn chén. vút một hơi rót bốn chén. Nhậm Vũ thở dài một hơi, nhìn bốn người sàng khoái nói: ta kính các người, nhào uống. uống xong hắn cầm đồ ăn lên ăn. chén này hoàn toàn chén rượu lúc đầu, ít nhiều cũng có cảm giác. vừa uống và nhiệt khí bốc lên toàn thân, giống như vận động viên làm nóng trước khi thi đấu. Nhậm Vũ vô cùng hưng phấn uống thì uống, ai giữ ai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 Mấy người bọn họ liều mạng uống mấy vòng, từng người đều say men, nói lớn hơn, nói nhiều hơn. Lúc đầu còn cụm chén nhau, bây giờ thành ra làm nhàm với nhau. Từng người kêu uống đi, uống đi, liên tục tác chiến nhậm vũ còn chịu nổi, nhưng bọn họ lại có chút chịu không nổi. Mấy người này tuổi không xế xích lắm, uống nhiều hương phấn bắt đầu làm nhàm chuyện tại hội văn. Nhưng tiếng cụm rượu cũng không ngừng lại, nhậm vũ làm chủ lôi đài, một người đôi bốn, uống cung có chút say men. Lần này khác với lần cả gõ chống trận uống với đám binh lính.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 Lần này chúng ta tuyệt đối không thể cho nhậm vũ, nhậm thiên tung kìa bất kỳ cơ hội, không thể lại để bọn họ tùy ý dẫn dắt nhậm ra lên đường không lối về như vậy nữa. Không sai, nhị trưởng lão nói không sai, ta thấy chúng ta phải làm vẫn là phải trong ngoài dùng sức, đồng thời liên hệ. Ta cho là nên. Trên thực tế nhậm ra không có ba người nhậm quân dương là phi thường bình tĩnh, hết thảy gọn gàng ngăn nắp. Nhậm vũ nhanh chóng một lần nữa trình lý nhậm ra, trong lúc im hơi lặng tiếng nhậm ra đã lần nữa khôi phục trạng thái lúc trước.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 Văn Từ Hào không biết lúc nào chạy tới dưới gầm bàn, Hải Thanh Vân rất ưu nhã bò lên trên một cái bàn khác, một tay chống đầu ngồi xếp bằng muốn nghỉ ngơi một hồi, nguy lượng kiên trì, tuy nhiên hắn ngay cả chén đều có chút không cầm chặt. Muôn nói uống say điên cuồng nhất thì phải kể đến Lý Thiên Thành, vốn là ông cú non, tuổi nho nhỏ lại rất có phong độ người lớn, lúc này sớm đã vừa nhảy vừa hô, hương phấn không biết trời trăng gì nữa, không có thể tự khống chế, mập mạp và hồ hổ, hổ từ lâu đã uống hòm hòm đi theo ở một bên gào thét. Nhậm Vũ lấy một chọi bốn cũng đã đến cực hạn. Hắn cũng uống nhiều, uống say rồi, say đến rất vui vẻ, rất hương phấn. Hecta hecta hay, nhảy hay lắm. Rượu bồ đào, chén dạ quang, chưa say đàn đã vang lên dập dìu. Sa trường chờ cấm ta say, xưa nay chinh chiến mấy người về đâu? Đấu rượu hát ca, cuộc sống mấy hồi? Hay, phiếu công lão đại. À, ca hay, hát hay. Mập mập lớn tiếng gào thét quân bất kiến hoàng hà trì thủy thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát chiêu như thanh tì mộ thành tuyết nhân sinh đắc ý tu tận hoan mặc sử kim tôn không đối nguyệt thiên sinh ngã tài thất hữu dụng thiên kim tán tận hoàn phục lai phanh quan tỵ ngưu thả vi nhạc hội tu nhất ẩm tam bách bồi sầm phu tử đàn khẩu sinh tương tiến tử quân mạc đình giữ quân ca nhất khúc thỉnh quân vi ngã tụng nhĩ thính trung của soạn ngọc bất túc quý đãn nguyện trường tùy bất phục tình cổ lai thánh hiền dài tịch mịch duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh trần vương tích thị yến bình nhạc đấu tử thập thiên tứ Hoan hước chủ nhân hàng ngôn vi thiểu tiễn kính tu cô thủ đối quần trước ngũ hoa mã thiên kim cừu hôi nhi Tương xuất hoàn mỹ tử giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. tương tiến tử lý Bạch uống nhiều có người nằm xuống cầm bàn có người ngủ có người cố gượng vịt tường hò hét tiếp không biết đối thủ ở đâu cũng có người điên cuồng vừa nhảy vừa hét nhậm vũ rất vui vẻ cũng rất hưng phấn tuy rằng hôm nay những người này lâm thời tụ cùng một chỗ lại có cảm giác giống như năm đó một đám anh em cùng phòng ký túc xá gặp mặt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 rất vui vẻ bởi vì những thơ từ này có trí nhớ đời trước của hắn, bất kể là tốt là xấu, hiện giờ nhớ lại đều sàng khoái như vậy. dần dần, Nhậm Vũ cảm giác chính mình cũng dần dần lịm đi, ngay cả nói gì đều quên hết. nhưng là ở trong góc tầng một túi mộng lâu này, một lão già tuổi chừng bảy mươi, một thân mùi rượu nhàn nhạt, có chút tiên phong đạo quốc lại có chút nho nhã, lúc này lại trợn tròn mắt, tiếng nhị dù sao hiểu được không nhiều, chỉ là bị rượu đám người Nhậm Vũ uống dọa đến, hắn mới đầu cũng rất khiếp sợ.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 Trong đó có một số ý nàng không hiểu rõ, tỉ như bao hàm một ít chuyện cũ đời trước của Nhậm Vũ, câu cú nàng không quá hiểu rõ, nhưng tổng thể ý cảnh cảm giác lại sẽ không thay đổi. Cổ nhân trình chiến mấy người về, chuẩn xác biết bao, thương cảm biết bao, lại nghĩ tới lúc trước truyền ra một khúc tận trung điền nợ nước kia của Nhậm Vũ, cũng chỉ có loại ở trên chiến trường không ngừng chém giết như người nhậm ra mới có thể có cảm ngộ như thế. Còn có, Cổ Lai Thánh hiền dài tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Kia nữa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 Luận riêng mặt câu từ, không cần nói Hoàng Triều Thượng của lưu truyền đến nay, rất nhiều câu từ thần kỳ nhiều không đếm xuể, cho dù là Minh Ngọc Hoàng Triều hơn 1.000 năm nay cũng người tài lớp lớp. Không nói khác, Lam Thiên Kia năm đó thi trạng nguyên, ba bước thành thơ, năm bước thành văn, thuận miệng là từ hay liên tục, chỗ tinh diệu cũng tuyệt đối kinh người.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 trong mưa rơi gầy đàn bản mạng chân hòa trực tiếp dùng nước mưa pha trà tùy ý bày ra kỳ phổ cho dù là văn thi ngữ vẫn như cũ không thể phá được ở trước mặt nàng vẫn bày thế cơ nhậm vũ bày ra tia hơn nữa giờ này khác này những câu từ tuyệt vời này văn thi ngữ vô cùng kỳ quái nhìn nhậm vũ trong túi mộng lâu kia quân là áo lượt lớn nhất ngọc kinh thành người phát lối nhất không kiêng kỵ gì dường như cùng hắn giờ này khác ngày hoàn toàn không hợp nhau cảnh giới của nhậm vũ muốn làm văn làm thơ từ tự nhiên không thành vấn đề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 Đột nhiên, đúng vào lúc văn thi ngữ nghĩ ngợi, nhậm vũ cũng đã say không chịu nổi đột nhiên cách không, hướng về hướng văn thi ngữ, xuyên qua phần đông phòng ốc, rồi lại giống như là muốn cùng văn thi ngữ cụng ly vậy. Đây, văn thi ngữ không khỏi cả kinh, không có khả năng, hắn giữ loại trạng thái này làm sao có thể phát hiện chính mình, chứ không nói mình rất cẩn thận, lại nói trên thuyền này của mình còn có trận pháp, cấm chế, đây cũng không phải là người bình thường bố trí, nhất định là hắn uống say rồi. Chỉ nhìn không uống không thú vị, ta uống.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 Trong hoàng cung hết thảy khôi phục bình thường, mà trên một gốc cây cách hoàng cung không xa, sát thủ chi vương lão nhân mặt cười đã hoàn toàn cùng đại thủ hòa làm một thể điêu mặt cười nhậm vũ mới luyện chế cho hắn, lúc này đang nhìn mọi chuyện phương xa. Nhậm vũ cố ý để lại đầu mối này cho hoàng cung, hắn biết người của tàn hồn khẳng định sẽ tìm tới, hắn thật ra muốn xem xem thế nào, dù sao đã lại lần nữa cùng tàn hồn dây dưa, như vậy phải làm sẵn chuẩn bị ứng đối.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 Không cần suy nghĩ, nhất định là tề thiên chạy tới chỗ lục thúc, cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể khiến cho lục thúc không làm sao được dùng lại giọng điệu này loại phương thức này tìm mình. Đổi là những chuyện khác, nhậm vũ tin lục thúc tuyệt đối sẽ không như thế. Đúng như nhậm vũ nghĩ, hắn vừa về nhậm ra, lục ra nhậm thiên tung liền đến, đằng sau còn có tề thiên. Nhưng mà tề thiên đi vào liền như bị ám ảnh, của ý liếc một vòng xem có bóng mập mạp cùng hồ hồ hay không. Nếu người không muốn nói chuyện nữ nhân hay gì khác,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 Lúc này, mập mạp về ngoài ngáp dài, vừa rình rượu rụi mắt đi ra, vừa nãy hán tỉnh lại phát hiện thuyền dừng ở chỗ nhậm ra nối với sông Nội Thành nên mới đi xuống. Hồ hổ. Vô. Lúc này, hồ hổ trên vai mập mạp nhìn thấy Tề Thiên đang đứng, liền như đứa trẻ thấy kẹo, hưng phấn lao tới. Nó hưng phấn liền hô tên của mình, cũng quên mất lời nhậm vũ dặn, trực tiếp nhảy lên người Tề Thiên. Có chuyện gì? Nhóc con người. Tránh ra cho bồn đại gia. Tề Thiên đang lĩnh ngộ chữ kia, nhưng không phải nói hắn thật không động dậy được, chỉ là nhập tâm, không ai quấy dày thì hắn sẽ một mực như thế. Nếu có người bảo hắn làm gì, ví dụ cùng nhậm vũ lên xe linh thú, dẫn dụ hải vương, hoặc là rèn luyện Cửu tinh phượng Hàm Châu trong hoàng Cung cũng không thành vấn đề. Huống gì hắn có ấn tượng sâu sắc với hồ hổ, hồ hổ vừa nhào lên, Tê Thiên lập tức rối loạn, nhưng rõ ràng hắn đang dồn sức suy ngẫm chữ kia, nên phản ứng cũng chậm, không có nhanh như thường.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 Hắn rất chân thành, nói thẳng ra mình muốn làm gì, sao lại đi, dù sao ở chỗ nhậm vũ lâu như vậy, rời đi cũng phải nói cho rõ. Chỉ là hắn nói rõ ràng, nhậm vũ nghe rồi, sắc mặt dần trầm xuống. Nhậm vũ tiếp xúc không nhiều với Ngọc Nhân Long, chủ yếu là lần đó cửu đầu Long Vương vây khốn Minh Ngọc Sơn Trang, bởi vì đi vào Minh Ngọc Sơn Trang nên mới xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó nhậm vũ cho tạ kiếm đánh bại hắn, nhưng nhậm vũ lại hiểu rõ cá tính của Ngọc Nhân Long.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 Lại nghĩ tới hành động của Hải Vương trước đó, cửu đầu Long Vương bị lợi dụng tấn công Minh Ngọc Sơn Trăng, tình kia muốn cướp lấy Ngọc Vô xong càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Phiếu cơm lão đại Phiếu cơm lão đại, đang nghĩ gì, sao vậy, không phải còn chưa tình rượu đó chứ? Lúc này thấy nhậm vũ cao mày, sắc mặt không đúng, mập mạp lên lo lắng hỏi. Dù sao hôm qua quả thật phiếu cơm lão đại uống nhiều rượu lắm, đương nhiên, sau đó hắn cũng uống không ít, tuy rằng hắn cùng hồ hồ là uống bằng chung nhỏ. Ngọc Nhân Long có cổ quái, chỉ sợ Ngọc vu song cùng Ngọc Thành đã xảy ra chuyện. Nhậm Vũ nói rồi, nhìn mập mạp, nói chuyện mình vừa nghĩ. Ừ ừ ừ. Mập mạp nghe lời Nhậm Vũ, vệt đầu không ngừng, hết sức đồng ý, không sai, không sai. Lúc đó ta đã nhìn Ngọc Nhân Long hắn không thoải mái, không tự nhiên, thái độ luôn cầu gắt, giống như ai đó thiếu hắn cả mò linh ngọc vậy. Bản tính khó rời, hắn tuyệt đối không thể nào dễ biến thành tốt như thế. À...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 Tuy rằng ở chung với Ngọc Vô Song không lâu, nhưng quan hệ rất tốt, cho nên lúc này hắn liền nóng nảy không thôi, đã quên mất thân phận mập mạp của mình bây giờ, bước lên kéo tay nhậm vũ sốt ruột lắc lắc. Nhớ như bộ dạng này mà bị người khác thấy được, nhất định sẽ muốn hộc máu. Một tên mập mạp, u trắng tốt, kéo tay nhậm vũ làm nũng như tiểu cô nương, sốt ruột dậm chân muốn khóc, tuyệt đối chân chết cả đám người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 Vừa nói, Nhậm Vũ vừa nghĩ cách, đột nhiên sáng mắt vỗ tay, ngươi lập tức kéo Hải Thanh Vân lên, làm hắn tỉnh lại, cứ nói Bổn gia chủ muốn đi chỗ phụ thân hắn, bảo người của hắn chuẩn bị. Bên ngoài nói là Hải Thanh Vân muốn về nhà, mời Bổn gia chủ đi cùng, Bổn gia chủ ở Ngọc Kinh Thành cũng nhàm chán, quyết định đi ra ngoài dạo. Vừa rồi Nhậm Vũ đang nghĩ, làm sao mới khiến Vu rủ ánh mắt nhìn chằm chằm nhận ra không có phản ứng quá lớn, ít nhất không đến mức quá kích động. Đột nhiên nghĩ tới chỗ Thánh Đan Tông, không phải là nơi chấn Hải Đại tướng quân Hải Dương phòng ngự hay sao?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 không thôi thì ngươi chấn giữ ở nhà để ta đi lục gia nhầm thiên tung vừa nghe trước tiên là muốn giải quyết thay nhầm vũ tình huống này có chút đặc biệt ta đi thì thích hợp hơn bởi vì hiện tại không liên lạc được đối phương chỉ có thể từ từ mà tìm hơn nữa ta dẫn theo tế thiên ngài cứ yên tâm hú chi ngài cũng biết hôm nay bên phía tàn hồn hoàng đế các đại gia tộc khác càng nhìn chầm trầm lúc này đi ra ngoài không phải là chuyện xấu chuyện ngọc vô song tương đối phức tạp nhầm vũ không muốn giải thích nhiều đơn giản một chút là được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 Thực ra, tiểu hà mễ càng muốn nói là quá điên cuồng đi chứ. Lúc này hắn càng cảm nhận được, các đại thiếu chắc táng ngọc kinh thành làm việc, con mẹ nó thật không ấn theo lễ thường được. Đừng xững sờ nữa, đi thôi, chờ thiếu tướng quân các người tỉnh lại thi báo một tiếng, chúng ta đi trước. Và, mệt chết ta, vừa lúc ngủ một giấc thì xem ra sẽ đi được rất xa, ha hà, hà, thật lâu không có ra ngoài chơi, lần này có thể ra ngoài chơi sảng khoái. Mập mạp vạn eo, ngáp dài theo nhậm vũ lên xe linh thú. Ha, ha, được, được rồi.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 Giọng của nhậm vũ có vẻ mệt mỏi hà chỉ nghe được tiếng của nhậm vũ hải thanh vân liền sững sốt bởi vì nghe tiểu hà mễ nói nhậm vũ đã sớm tỉnh hơn nữa không giống bị gì lúc đó hắn còn nghĩ sau này không bao giờ được đấu rượu với tên biến thái nhậm vũ này một đầu bốn mà còn biến thái như vậy nhưng giờ nghe giọng lại không giống tiểu hà mễ đã nói trong lòng kỳ quái hải thanh vân bước vào xe linh thú của nhậm vũ nhậm gia chủ ngài không sao chứ vừa bước vào nhìn sắc mặt trạng thái tinh thần của nhậm vũ hải thanh vân liền hoàng sợ nào phải không sao thế này quả thật như người bị thương nặng sau đại chiến mà lúc này Hải Thanh Vân chỉ có cảm giác con mẹ con mắt của Tiểu Hà Mỹ ngươi thế nào vậy nè đồng thời cũng cảm thán thì ra Nhậm Vũ uy phong như thế cũng chỉ là của nén thôi trước cứ uy phong sau mới chịu tội mà biểu tình của hắn đều lọt vào mắt Nhậm Vũ mập mạp suýt nữa làm mập mạp cười phun ra chuyện nhỏ không chết được ngồi xuống nói chuyện vừa lúc chạy đi nghỉ ngơi một lát là được rồi Nhậm Vũ cười bảo Hải Thanh Vân ngồi xuống cũng không có ý giải thích.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 Đến giờ Ngọc Thành mới hiểu được, bởi vì nhìn thấy mắc Tiên Sinh, hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì, đã không kịp nữa. À, giống ta, giống tao một tiếng, đột nhiên thân thể Ngọc Thành vùng lên, nhấc tay vỗ, pháp lực cuồn cuộn trực tiếp đẩy vào Ngọc Nhân Long sông tới, người ở giữa không trung vung hai tay, trực tiếp hút lên xe linh thú chở Ngọc vô xong, sau đó kéo xe linh thú lao lên không trung. Động tác liên tiếp của hắn nhanh chóng vượt xa tưởng tượng.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 trực tiếp xuất hiện giữa không trung, ngưng tụ linh khí cùng linh phù trung phẩm như sóng gió ngập trời từ trên trời quét xuống. Oanh! âm âm nện xuống, ngọc thành đang lao tới liền bị cản trở. vốn, chỉ một chút đó, tụ lý cản không của mạc tiên sinh đã đuổi kịp, trực tiếp đánh mạnh lên lưng ngọc thành. ưng, ngọc thành ngưng tụ pháp lực bùng nổ nháy mắt bị đánh tan, lực lượng dưới bụng lan ra toàn thân, pháp lực âm hồn cuối cùng bị nhốt, cả người lẫn xe linh thú trực tiếp rơi khỏi bầu trời. ha, gia gia.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 Mạc tiên sinh vừa nắm Ngọc Thành đáp xuống, Hải Lượng nhấc tài cách không tát tới, đánh mạnh vào mặt Ngọc Thành để lại năm rãnh máu gây người. Hải Lượng bực bội nói, lão giả đáng ghét, suýt nữa phá hỏng đại kế của bồn thái tử, còn lãng phí một cái linh phù trung phẩm. Nếu không phải nhìn ngươi còn dùng được, xem bổn thái tử xử lý ngươi thế nào. Tuy rằng cuối cùng bắt được người, nhưng vừa nãy cũng vô cùng nguy hiểm, suýt nữa để Ngọc Thành trốn thoát. Điều này làm cho Hải Lượng rất cam phẫn. Vốn là tràn đầy tự tin chuẩn bị thỏa đắng, nắm giữ đại cục, hơn nữa cố ý hao phí lực lượng để người ta giúp kết thành ấn ký vây khốn âm hồn không tổn thương bàn thể giao cho Ngọc Nhân Long, lại không ngờ vẫn xảy ra sơ sót. Điện hạ, Ngọc Thành này không phải âm hồn tầng thứ 8, hắn đã là âm dương cảnh âm hồn đại viên mãn, chỉ kém nửa bước đã có thể luyện thành dương hồn, hơn nữa trụ cột của hắn vô cùng hùng hậu, gần như đi vào dương hồn không thành vấn đề. Thấy Hải Lượng tức giận như thế, Mạc Tiên Sinh vội nói. Cái gì?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 Còn nữa, có một đám người đặc thù xuất hiện, có xuất hiện một lão già một cô gái, tình bào có liên quan tới điều cần thiết. Chuyện này dễ thôi, bây giờ ta ra lệnh cho người đi điều tra. Hải Thanh Vân vừa nghe, lập tức giảng khoái đồng ý. Tuy rằng một mực không hỏi nhiều một câu, nhưng trong lòng hắn rất tò mò, rốt cuộc nhiệm vũ muốn làm gì. Khẳng định là tìm người, nhưng có đánh nhau, chẳng lẽ xảy ra chuyện, hơn nữa nhìn hắn giống như còn không tiện, kỳ lạ. Đối với người bình thường, thần thông cảnh đã cao không thể với, thân bí hùng mạnh, càng đừng nói tới cường giả siêu cấp âm dương cảnh đã có thể kéo dài tuổi thọ, bay giữa không chung. Cho nên một khi có chuyện xảy ra, chỉ cần không phải tĩnh lặng, hơi nghiêm trọng một chút thì khẳng định sẽ bị người ta chú ý. Lúc đó Ngọc Thành bùng nổ uy thế kinh thiên động địa, hơn nữa uy thế nộ hải cuồng đào của hải lượng, người trăm dặm xung quanh đều thấy được. Ở những chỗ khác lại không có tin gì đặc biệt, dù sao cường giả siêu cấp âm dương cảnh không phải cài trắng ven đường, chiến đấu cấp bậc này mà liên tục gặp phải trong thời gian ngắn, gần như không có khả năng. Nhậm vũ tuy rằng xuất phát trễ hơn một ngày, nhưng chỉ không đến 6 canh giờ là đã đến được địa điểm chiến đấu ban đầu. Một chiếc xe linh thú từ trên cao rơi xuống, linh thú đã sớm chết dưới nổ hải cuồng đào, xe vỡ vụn, lực lượng bùng nổ tạo thành dấu vết rõ ràng trên mặt đất, vẫn cảm nhận được linh khí xung quanh dao động không ổn định từ đó có thể biết được sự lợi hại của cường giả siêu cấp âm dương cảnh nếu như đạt tới đỉnh phong chiến đấu có khả năng tạo thành dấu vết ảnh hưởng lâu đến mấy năm cũng không tiêu tán hải thanh vân kiến thức không tầm thường nhìn cảnh này cũng không khỏi cả kinh bởi vì nhìn dấu vết chiến đấu nơi này đã nhìn ra được tình huống khi đó khó trách những thứ này để ở người người đi đường này đều chuyển vòng qua bởi vì chuyện đến tồn tại cấp bậc này ai dám tùy ý đụng vào chẳng lẽ nhậm vũ muốn tìm đám người kia chẳng lẽ hắn muốn tìm người bị bắt nếu vậy thì Trong khi Hải Thanh Vân đang cân nhắc, nhậm vũ đã đi một vòng quanh chiến trường, trong đầu không ngừng hiện ra các loại cảnh tượng, dựa vào dấu vết chiến đấu không ngừng khôi phục tình hình khi đó. Sử dụng trên bầu trời hẳn là lực lượng linh phù trung phẩm ngưng tụ, giống như biển rộng cuốn đi, loại cảm giác này rất tương tự lực lượng của Hải Vương, hẳn là linh phù của lão già kia luyện chế, xem ra lần này đối phó Ngọc Thành quả nhiên vẫn là đám người thiên hài đế quốc mà trên bầu trời còn một đạo lực lượng khác có dấu vết hơi thở không xa lạ. Nhậm Vũ còn từng bị truy đuổi, cho dù người đã đi chỉ dựa vào dấu vết lực lượng tạo thành, Nhậm Vũ cũng phân tích ra được người ra tay chính là Mạc tiên sinh ngày đó nhắm thẳng Minh Ngọc Sơn Trang muốn bắt Ngọc Vu xong. Nhậm Vũ trở về cũng có điều tra quốc sư thiên hải đế quốc lúc đó còn không phán đoán sâu cạn của hắn hôm nay chỉ nhìn dấu vết chiến đấu đã phát hiện người này hẳn là tu vi dương hồn tuy nhiên không vượt quá trình độ dương hồn tầng thứ năm người kéo theo xe linh thú đột nhiên bùng nổ bỏ chạy, hơn nữa lực lượng kiều bùng phát hiển nhiên là bị thương nặng trước đó. Nhậm Vũ đi tới chỗ Ngọc Thành bị Ngọc Nhân Long đánh bay, cuối cùng đến chỗ hắn đặt chân ở đó có những dấu vết mặt đất cháy rụi, đó là do Ngọc Thành muốn phân giải hóa giải một chiêu của Ngọc Thành đánh vào bụng mình. Nhậm Vũ ngồi xuống dùng thần thức tra xét lực lượng ấn ký kia. Lực lượng này phong ấn âm hồn có hiệu quả rất lớn, như vậy là có người muốn phong ấn âm hồn của Ngọc Thành mà không phải đánh chết hắn. Nhưng thứ này phải áp sát hơn nữa, đối phương không có phòng bị, bằng không thì phải mạnh hơn đối phương rất nhiều, mạnh mẽ sẽ nát lực lượng, bắt được đối phương, áp chế rồi đánh vào mới được. Nhưng nhìn Ngọc Thành bị trọng thương vẫn có thể bùng nổ chạy trốn, nói rõ lực lượng người ra tay không phải tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, vậy thì người này tới gần bên Ngọc Thành, rất thân cận hắn, sau đó đột nhiên ra tay. Ngọc Nhân Long Nếu như lúc này đám người hài lượng, mặc tiên sinh biết được nhậm vũ chỉ đi một vòng, liền khôi phục được cảnh tượng khi đó, nhất định sẽ bị dọa. Lúc này, Nhậm Vũ cơ bản đoán được lúc đó đã xảy ra chuyện gì, người bình thường có lẽ không được, nhưng Nhậm Vũ có thần thức mạnh mẽ, đại cảnh giới cao, làm hắn nắm giữ chi tiết, biến hóa các loại lực lượng vượt xa tưởng tượng, cộng thêm năng lực phân tích cực mạnh, đã cơ bản đoán được chuyện khi đó. Ít nhất có 6 người, hoặc hơn, có một người. Nhậm Vũ đơn giản nói hình dạng của Ngọc Thành, Mạc Vũ Song, Mạc Tiên Sinh, đây là điều hắn biết, đồng thời nói cho Hải Thanh Vân biết những gì mình phân tích ra. Hải Thanh Vân gật đầu, sau đó thông báo thủ hạ mau điều tra con nhậm vũ đứng ở chỗ ngọc nhân long tập kích ngọc thành sắc mặt âm trầm tin tức này làm hắn không thoải mái tuy rằng không cũng không ưa ngọc nhân long nhưng nhậm vũ vẫn không cho rằng tiểu tử này lại làm thế bởi vì cỗ kiêu ngạo của hắn hơn nữa ngay cả thái độ của hắn không tốt với ngọc vô song nhưng ngọc thành là gia gia của hắn hắn cũng là người thừa kế duy nhất của minh ngọc sơn Trăng, không cần phải làm chuyện khác chuyện này không hợp lẽ thường cộng thêm mặc tiên sinh cung người sử dụng linh phù xuất hiện rõ ràng có một cỗ lực lượng của thiên hải đế quốc đang thao túng tất cả. Nếu là vậy, rất có khả năng hắn bị người khác khống chế. Chỗ này đã có thể thấy được liệt nhật tuyết phong sơn nhầm vũ ngẩn đầu nhìn về phía đằng xa. Bọn họ bắt được Ngọc vu sóng nhất định là có ý đồ, sử dụng phương thức này không phải muốn giết Ngọc Thành trong thời gian ngắn, an toàn của bọn họ không thành vấn đề. Tức thời liền đi hội giao dịch, dù chỉ dùng chuyện này làm mục tiêu để Ngọc Thành đi thẳng đến đây liền xuống tay, nhưng mà... Thanh Vân người mau cho người điều tra, hơn nữa tập trung vào hành tình An Dương cùng liệt nhật tuyết phong sơn, chúng ta cũng đi liệt nhật tuyết phong sơn, hiện tại không cần đội hình nữa. Đi, bọn họ chạy càng về sau, người thường căn bản không theo nổi, chỉ có dựa vào hệ thống tình báo tại chỗ can sát, vậy không có gì đáng ngại. Đến chỗ này, càng lo lắng là những người bắt được Ngọc Thành phát hiện ra mình, mà không phải sợ những người Ngọc Kinh Thành biết được gì. Sắc trời tối tăm không ánh sáng, đó là bóng tối chân chính. Vậy thì chưa chắc. Người thế tục vĩnh viễn không cảm nhận được bóng tối chân chính, bởi vì người thường căn bản không thể sinh tồn được ở đó, thậm chí không có cách sinh tồn ở xung quanh đó, đó là nơi vượt xa tưởng tượng, cho nên được gọi là hắc hài cấm địa. Ở bên kia là lốc xoáy, lực lượng lốc xoáy đủ để khiến âm dương cảnh đi vào cũng rất nguy hiểm, lúc nào cũng xuất hiện lốc xoáy quái dị mà khủng bố, chỗ này được gọi là tuyên qua cấm địa. Chính là hai chỗ cấm địa này hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa Biển Minh Ngọc Hoàng Chiều với bên ngoài, làm cho Minh Ngọc Hoàng Chiều chủ yếu là đất liền. Đương nhiên, tuy rằng hai chỗ cấm địa cách bờ biển Minh Ngọc Hoàng chiều mấy vạn dặm, nhưng vị trí của nó đặc biệt, phạm vi lan ra cực lớn, tóm lại khiến cho hạm đội không cách nào đi qua. Mà ở giữa hai đại cấm địa, lại có một hòn đào to lớn, nếu như ở trên đào đó, sẽ nghĩ đây là một đại lục, bởi vì nó quả thật rất lớn. Chiều rộng chừng bầy 8.000 dặm, chiều dài gần 3.000 dặm, vừa lúc vắt ngang hai đại cấm địa, hai bên đều có một phần nằm trong hai đại hải vực, đây là vị trí tông môn thánh đan tông năm đó khi hai đại cấm địa hình thành thánh đan tông không sao cả làm cho thánh đan tông sinh ra không ít truyền thuyết cộng thêm thu lợi sau đó hôm nay thánh đan tông phát triển mạnh mẽ không ít thế lực nhỏ thậm chí có mấy tông môn nhỏ xung quanh hải vực sau khi suy si sụp lần lượt đầu phục thánh đan tông điều này cũng làm thánh đan tông ngày càng lớn mạnh từ ban đầu chỉ là đại môn phái mạnh mẽ trong biển đảo dần dần phát triển hướng tới quốc gia lục địa hai bên uy thế dần mạnh lên chúc mừng thiếu chủ công thành sắt quan chúc mừng thiếu chủ Lúc này, trên đỉnh núi bên cạnh ngọn núi chính, không khí nhiệt liệt, linh khí gấp mấy lần ngọc kinh thành. Lúc này, quách tú đang đứng ở cửa lớn, nhìn bậc than bên dưới có rất đông người chúc mừng, bên cạnh chất đầy các loại quà tạng của người khác đưa đến. Chẳng những thế, các nhân vật trọng yếu trong môn phái dối dít phái người đến đây, ngay cả tông chủ cũng tự mình phái đệ tử tới chúc mừng. Dù sao hắn là đệ tử duy nhất của lão tổ tông Thánh Đan Tông, hôm nay tốc độ tăng lên vượt xa tưởng tượng, ai không muốn định bợ Thiếu chủ, Lô Vĩ đã biết thiếu chủ kỳ tài ngút trời, hoài hùng bất phàm, được Lão Tổ Tông chọn chúng sẽ càng một bước lên trời. Sở dĩ Lô Vĩ ta vào Thánh Đan Tông, chính là vì chờ đợi thiếu chủ như ngài, Lão Tổ Tông bế quan không ra, đời này Lô Vĩ ta xác định thiếu chủ. Thiếu chủ, Lô Vĩ ta đã dẫn theo tất cả đệ tử môn hạ đến đây, quyết tâm đi theo thiếu chủ. Lúc này, một người thân thật cao, tay lại ngắn, đầu thì lớn, tỷ lệ cực không hợp, trực tiếp đi lên bái lại, sau đó buồn nôn nói. Một chốt làm người ta giật mình, chính là thù hạ theo sau hắn có một người âm dương cảnh âm hồn, mấy chục người thần thông cảnh, còn bản thân hắn cũng đạt đến âm dương cảnh dương hồn. Đù, không phải trước đó tên này nói một lòng muốn đột phá, muốn làm vẻ vang môn phái hay sao? Mà nó tên khốn này quá vô sỉ, còn vô sỉ hơn cả chúng ta nữa. Đường đường trưởng lão dương hồn, dù là đầu phục thánh đan tông sau, nhưng cũng không đến mức như thế chứ? Lúc trước nghe nói hắn uy phong không ai bằng, tung hoành ngàn dặm hải vực, giết người vô số, không ngờ lại như thế này. Đủ, con bà nó đúng là không biết xấu hổ. Lúc này còn rất nhiều người Thánh Đan Tông đến chúc mừng, dù đa số là thù hạ hoặc đệ tử của các đại nhân vật Thánh Đan Tông đi đến, nhưng đột nhiên thấy Đường Đường tồn tại âm dương cảnh dương hồn lại là người như thế, cũng cảm thấy im lặng hết chỗ nói. Mà nó thật là đã thấy vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến cỡ này, dù cho hắn sau này đầu phục Thánh Đan Tông, nhưng dù sao ban đầu cũng là hạng người tung hoành một phương, hơn nữa bởi vì đi vào Thánh Đan Tông có thực lực không tệ, cũng được danh hiệu trưởng lão, không ngờ kẻ này lại Vô sỉ kinh người đến thế. Lô trưởng lão làm gì thế? Mau đứng lên, đứng lên. Được rồi, sau này ngươi dẫn thủ hạ đến chỗ ta, vừa lúc ta đang cần người. Lúc này trong lòng quách tú đã sớm vui ngất trời. Tuy rằng sau khi hàn đến thánh đan tông, bởi vì nguyên nhân lão tổ tông được chiếu cố rất nhiều, nhưng cũng chỉ là vậy, sau đó một mực tu luyện cũng không cảm thấy gì. Hôm nay, đường đường một trưởng lão âm dương cảnh dương hồn lại thế này, như vậy càng hơn cả đệ tử bình thường định bờ cả vạn câu. Hơn nữa người này còn dẫn theo nhiều người như thế, cộng thêm lúc mình đến đây, lão Tổ Tông ra lệnh một âm dương cảnh âm hồn tầng thứ tám bảo vệ mình, bây giờ thủ hạ của mình đã đủ để sáng lập gia tộc trong quốc gia. Mà lô vĩ đầu phục, càng làm hắn vui vẻ không thôi, vội vàng lễ hiền đãi sỉ, nâng lô vĩ lên, tồn tại âm dương cảnh dương hồn đó, nếu là trước kia, không dám mơ tới, còn hôm nay, có thể đi theo thiếu chủ, là phúc phận của ta. Ta vừa nhìn thấy thiếu chủ liền biết, kiếp này ta theo ngài chắc, sau này tùy tùng theo ngài, giết người phóng hỏa, ngài cứ tùy tiện nói, nếu ai dám chọc ngài, ta lập tức giết hắn. Lô Vĩ vỗ ngực, đây vẻ giang hồ. Hờ, đám khôn kiếp các ngươi hiểu cái gì, mà nó các ngươi đều được Thánh Đan Tông che chở, không biết bên ngoài cạnh tranh tàn khốc. Cúi thấp đầu, nói mấy câu nhún nhường thì tính là gì, đều là chuyện nhỏ, chờ các ngươi hiểu được bên ngoài tàn khốc thì biết, đám nhóc kia, chờ sau này ta đứng vững chân rồi xem con bà nó, nếu không phải lão tử đắc tội kẻ thù quá lợi hại, sẽ không chạy đến đầu phục các người. Hắn sợ nhất là kẻ thù tìm tới cửa liền không có người ra mặt thay hắn. Dù sao hắn đến đầu phục sau, lỡ như đến lúc đó Thánh Đan Tông cho rằng không đáng vì mình mà xung đột với kẻ thù, vậy rắc rối to. Mà Quách Tú vừa mới đột phá, lực lượng mới thành, còn là truyền nhân duy nhất của lão tổ tông. Vậy thì hay rồi, mình tạo quan hệ kéo hắn vào, đến lúc đó mình sẽ bình yên. Hà! Trong khi Quách Tú vui vẻ không thôi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, bởi vì chưa thần thức của hắn trợt cảm nhận được hơi thở quen thuộc, hết sức vội vàng, tốc độ cao nhất lao đi đỉnh núi cao nhất, người kia không phải người bên cạnh tì tì hay sao? Đứng lại, Quách Tú thấy hắn vội vàng, lập tức cảm giác được có chuyện không đúng, liên quát lên. ha, Thì ra là người, ra là thiếu chủ, ta còn có chuyện, đi trước. Ngay từ đầu người kia còn không phản ứng lại, dù lúc trước dĩnh phi gà cho hoàng thượng. Môn phái phải Hàn ra, nhưng hắn cũng không để ý Quách gia, cũng không để ý tới Quách Tông hữu cùng Quách tú. Theo hắn thấy, chẳng qua chỉ là thi hành nhiệm vụ môn phái, cũng chỉ tôn trọng Quách Dĩnh một chút mà thôi. Dù sao môn phái có lệnh phải thông qua nàng làm cầu nối với Minh Ngọc Hoàng Triều bảo trì liên lạc đặc thù. Nhưng vừa rồi bay hết tốc lực trợt khựng lại đang nói mới chú ý tình cảnh này, ý thức được Quách tú nay không như xưa, lập tức đổi lời chuẩn bị rời đi. Hơn nữa nhớ tới mệnh lệnh của Dĩnh phi, hắn càng vội vàng muốn đi. Ta bảo ngươi đứng đó, không nghe hả Qua đây. Lúc này Quách Tú đang trí khí ham hở, bỗng nhiên thấy mình liền kinh hoàng muốn đi, một là tức giận, hai là không muốn mất thể diện, ngay cả tông chủ cũng phái người chúc mừng, ngay cả trưởng lão Dương Hồn cũng đầu phục, người tính là gì mà nó dám không nghe lời ta. Trước kia ở chỗ ta ngay mặt thì thôi, bây giờ còn dám thế, hắn liền nổi giận, tính khi thiếu gia lại lộ ra. Hờ, tiểu tử, thiếu chủ bảo người lăn qua đây không nghe hả? Qua đây, hoành. Lô Vĩ bỗng quát lên, đưa tay ra, trong tay xe chuyển lực lượng lốc xoáy, trực tiếp hút người kia sang. À, ta phải đi gặp tông chủ, các người muốn làm gì? Người này thất kinh, đã bao năm còn chưa về thánh đan tông, còn chưa quen với thay đổi thánh đan tông chủ dậy, liên nóng này, đồng thời theo thói quen nắm lấy ngọc bài để trong lòng. Ngươi là người bảo vệ tỷ tỷ của ta, ta tự nhiên có quyền quản lý, lấy ra đây. Quách tú tự nhiên không ngốc, lúc này tăng lên thần thanh khí rằng, lập tức cảm thấy không đúng, nói rồi trực tiếp nắm tay người kia lấy ra ngọc bài. Người kia bị lô vĩ khống chế lực lượng, căn bản không có đường chống cự. Vốn gặp được người quanh năm không rời khỏi tỷ tỷ, trong lòng Quách Tu có chút nghi ngờ, nhưng sau đó người này khác thường làm hắn càng cảm thấy không đúng. Cộng thêm biểu hiện của người này, hắn vốn đang ham hở, cho nên tùy tiện hành động, chỉ là muốn uy phong một phen. Nhưng khi thần thức của hắn thật trà xét nội dung trong ngọc bài, sắc mặt ngày càng khó coi, cuối cùng ở trước mắt mọi người, không một tiếng động, nước mắt lan ra. Hoành Đột nhiên, một cỗ lực lượng tuôn trào, dẫn động một loại pháp bảo cho người hắn, đồng thời bùng phát ra lực lượng kinh người, ngay cả Lô Vĩ cũng không khỏi liên tục lùi lại, không ít người khác không có phòng bị đều bị đánh bay. Nhạm vũ Ta muốn diệt nhậm ra ngươi ăn sống nuốt tươi người. Ha, phụ thân Khoách tú ngửa mặt giống giận, tiếng vang chăm dặm, chấn động hôn mê không ít người đến chúc mừng. Dù sao người đến chúc mừng chỉ là thần thông cảnh mà thôi, khoảng cách quá gần, lúc này hắn hoàn toàn bùng nổ giống giận. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là sao? Lúc này, mọi người đều ngây ngốc, chuyện gì thế này? Trên liệt nhật tuyết phong sơn không có đường có thể qua lại, cũng không có người cố ý làm ra một con đường đến đây. Đối với người bình thường mà nói bên trên chính là một truyền thuyết, bọn họ sinh sống ở phụ cận, cũng vì ăn dương hành tình khí hậu nóng tàn khốc, liệt nhật tuyết phong sơn thì hàng năm tuyết động, thời tiết tương đối tốt hơn. Nhưng người bình thường thậm chí không dám tới quá gần, bởi vì ở quá gần độ lạnh lại bắt đầu từ từ giảm thấp xuống. Trên ngọn núi cũng có đủ các loại nguy hiểm, chân khí cảnh đi lên nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, thần thông cảnh thì tương đối an toàn, bởi vì có thể dựa vào pháp lực, pháp bảo phi hành cự ly ngắn, có một số chỗ đặc biệt nguy hiểm có thể trực tiếp bay vượt qua. Dĩ nhiên, cũng có người chuyên môn mang theo một vài người thực lực yếu đi lên, đó là một số yêu thú loại phi hành, nhưng đi lên cách này giá tiền rất đắt. Nhậm vũ bọn họ tự nhiên không cần người khác mang lên, nhậm vũ cho người phân tán ra, bên cạnh hắn chỉ dẫn theo tề thiên luôn trầm mặc im lặng. Mập mạp, Hải Thanh Vân còn có tiểu hà Mỹ cùng nhau lên liệt nhật tuyết phong sơn. Trên bầu trời mặt trời nóng trái chiếu xuống, phía dưới một tòa núi tuyết to lớn hàng năm không tan, mà ở chỗ đỉnh núi thì bị người dùng pháp lực trực tiếp mở ra một khoảnh đất bằng phẳng rộng lớn, chung quanh không có, có bất kỳ vật gì ngăn trở. Mảnh đất bằng phẳng này giống như một đỉnh tháp cao tới mấy ngàn trượng, tuy tiện đi tới bên dìa có thể thấy được đỉnh núi tuyết mờ mịt ở phía dưới mảnh đất bằng phẳng tự nhiên không nhỏ, ba con đường rộng rãi cát ngang, chiều dài đều đạt tới năm, sáu cây số. Bên trên có đủ loại cửa hàng, đủ loại người. Tuyết Phong Sơn ở An Dương hành tinh này ở dưới mặt trời nóng cháy mà tồn tại địa phương đặc thù như vậy, cho nên được đặt tên là Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn. Mà trên Liệt Nhật Tuyết Phong Sơn, tuy rằng được Thánh Đan Tông mở ra, nhưng bởi vì nơi này là lãnh thổ của Minh Ngọc Hoàng Triều, tự nhiên không có khả năng cho phép bọn họ thành lập kiểu một thành. Chỉ vì thế hiện tại liền xuất hiện khu giao dịch giàn dị. Có vô số cửa hàng cung tồn tại trên bình đài này. Lúc bình thường có các loại cửa hàng bình thường, thời gian ấn định nào đó còn có thể có một loại hội giao dịch. Minh Ngọc Hoàng Triều từ trong đó cũng có thể kiếm được lợi nhuận cách xù. Thánh Đan Tông coi như là mượn mảnh đất bằng phẳng này tạm thời có nơi sống yên ổn ở Minh Ngọc Hoàng Triều. Lúc này đi trên liệt nhật tuyết phong sơn, mặt trời nóng cháy trên bầu trời chiếu xuống, với cái nóng như thế đối với người bình thường đủ để chí mạng. Bởi vì ở độ cao này, mặt trời nóng cháy như thiêu như đốt đủ để đà thương người, cố tình còn có hơi lạnh từ trên mặt đất bốc lên nếu như không đạt tới trên chân khí cảnh tầng 5 mà đi lên trên này thuần túy là muốn chết. Nhưng cho dù đạt tới trên chân khí cảnh tầng 5, ở trên này cũng chỉ có thể miễn cưỡng sống được, mọi lúc đều phải cẩn thận, trừ phi đạt tới thần thông cảnh mới có thể tự nhiên một chút. Lúc này, Hải Thanh Vân đi bên cạnh nhậm vũ, đang giới thiệu tình huống cụ thể trên liệt nhật tuyết phong sơn với hắn. Người cho rằng bọn họ chỉ đơn giản dùng mảnh đất bằng phẳng ở nơi này buôn bán đàng hoàng, Nhậm Vũ tùy ý nhìn chung quanh, vừa thận miệng nói với Hải Thanh Vân, phong cách nơi này có khác nhau rất lớn so với Ngọc Kinh Thành, có thật nhiều chỗ độc đáo, hơn nữa bởi vì vị trí địa lý đặc thù, hết thảy nơi này đều rất đặc biệt. Khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều Cương Đại cũng không thua kém tông môn bình thường, dù sao Minh Ngọc Hoàng Triều không giống như là trước kia chỉ có mấy ngàn vạn dân cư mà là quốc gia hơn ức dân cư. Minh Ngọc Hoàng triều tuy rằng không thể so sánh với hoàng triều thượng cổ trong truyền thuyết, nhưng nội tình cường đại cũng không sợ tông môn bình thường nào, nói trắng ra là nếu như Minh Ngọc Hoàng triều lúc đó thành lập tông môn, chính là cùng loại khống chế một quốc gia cũng nắm trong tay mấy chục tông môn cường đại của quốc gia, chỉ có điều Minh Ngọc Hoàng triều lựa chọn nắm trong tay một hoàng triều cường đại trực tiếp tham gia thế tục, tồn tại phương thức nắm trong tay thế tục, cho dù Thánh Đan Tông có những ý nghĩ gì khác cũng không phải trong lúc nhất thời có thể làm được. Hải Thanh Vân phân tích Không phải trả lời đơn giản, hiển nhiên đều có hiểu biết thấu triệt đối với hình thức tồn tại của Minh Ngọc Hoàng Triều cùng hình thức tồn tại của tông môn. Cho tới nay, tông môn cao cao tại thượng, quốc gia thế tục bất quá là tông môn nắm trong tay, là địa phương để chọn lựa nhân tài. Một tông môn cường đại nắm trong tay mấy quốc gia cường đại, mấy chục tiểu quốc là chuyện rất bình thường. Nhưng Minh Ngọc Hoàng Triều lúc ban đầu với quốc gia tồn tại, sau đó từ từ thâu tóm vô số quốc gia, cũng không có nắm trong tay rất nhiều quốc gia giống như những tông môn cao cao tại thượng khác. Ta muốn nói không phải điều này, nếu như Minh Ngọc Hoàng Triều không đủ cường đại, đã sớm xong rồi, đâu còn có thể trụ đến bây giờ. Nhâm vũ cười khoát tay áo nói, ngươi vừa nói nơi này là địa phương bọn họ đặt chân phát triển, cho rằng nơi này không có tường thành cũng không sao. Chẳng qua giống như Minh Ngọc Hoàng Triều là dùng chiêu bài buôn bán hấp dẫn đầu tư, lấy được một số người buôn bán cũng không có gì, nhưng ngươi có nghĩ tới thành tường kia có ý gì hay không, Bất quá là chuyện mặt mũi mà thôi, tồn tại cường đại chân chính còn cần thứ đó hay sao. Còn nữa, làm sao người biết liệt nhật tuyết phong sân này không có bị đối phương bố trí trận pháp hoặc là mượn cái này dẫn động lực lượng nào đó ở chung quanh. Cái này, Hải Thanh Vân lập tức sừng sốt bởi vì đích xác hắn không có suy tính về phương diện này. Đồng thời nghe nhậm vũ nói chiêu bài buôn bán hấp dẫn đầu tư cũng cảm thấy rất là kỳ lạ bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái từ ngữ này, lời nói rất mới lạ, nhưng ý nghĩa cũng không khó hiểu lắm. Nhưng trọng yếu hơn là câu nói phía sau của nhậm vũ. Minh Ngọc Hoàng Triều tuy rằng để cho Thánh Đan Tông mở hội giao dịch ở chỗ này, nhưng khẳng định sẽ phái người theo dõi, tự nhiên sẽ không xuất hiện loại chuyện đó. Hơi sừng sốt một chút, Hải Thanh Vân lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Dù sao An Dương hành tỉnh này, mặc dù nói không phải nằm trong tầm mắt như Ngọc Kinh Thành, nhưng khoảng cách thật ra cũng không tính quá xa, tự nhiên không thể để mặc cho Thánh Đan Tông làm loạn. Mà Thánh Đan Tông tuy rằng đến đây, nhưng tổng bộ của họ cách nơi này phải nói là rất xa. Trên biển có phủ trấn hải đại tướng quân, hiện tại bọn họ phí tinh lực rất lớn chính là phòng bị Thánh Đan Tông thậm chí nghe phụ thân nói lần này vào kinh bệ hạ bàn bạc chủ yếu cũng là chuyện này biết cái gì gọi là đạo cao một thức mà cao một trượng không nhậm vũ nhìn xem chung quanh rồi cười nói xem ra thánh đan tông hẳn là từ trong di tích thượng cổ chiếm được một vài thứ những phòng ốc này bố trí rất đặc biệt nha người khác có lẽ không phát hiện được nhưng thần thức của nhậm vũ bởi vì đám chìm trong thánh nhân luận đạo cảnh giới trong tầm bổ tu luyện cộng thêm hắn tu luyện ngọc hoàng quyết đối với tất cả công pháp trận pháp các thứ có quan hệ với thượng cổ đều đặc biệt rất nhạy cảm Vừa rồi hắn vừa lên tới, liền cảm giác có gì đó không bình thường, liền dùng thần thức dò xét, với thần thức từ không trung biết toàn diện mảnh đất bằng phẳng giao dịch rộng lớn bên trên liệt nhật tuyết phong sơn, đột nhiên hắn hiểu rõ một điểm. Những phòng ốc này bố trí có gì đó không đúng, ẩn chứa vật gì đó, hoặc trận pháp hoặc là một số thứ đặc thù lạc ấn trong đó, nếu như có phối hợp thêm những vật khác, nơi này có thể tạo thành một cái trận pháp to lớn người ta không tưởng tượng, phòng trưng hiệu quả sinh ra chỉ có người âm thầm mưu đồ bố trí mới có thể hiểu được. Hải Thanh Vân vừa nghe nói, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, cảm giác sau lưng phát lạnh. Nếu đúng như Nhậm Vũ nói thì mưu đồ của Thánh Đan Tông kia rất lớn. Phiếu cơm lão đại, nơi này tuy rằng không lớn lắm, nhưng mỗi một nhà đều có cấm chế, thần thức căn bản không có biện pháp dò xét được thứ gì, khắp nơi đều bị ảnh hưởng, chúng ta làm sao tìm được? Cho dù thật sự ở chỗ này, chúng ta dù sao cũng không có khả năng đi vào lục soát từng nhà từng nhà một. Mập mập nhìn chung quanh, dùng thần thức dò xét một hồi lâu cũng không phát hiện gì, lại thấy nhậm vũ vẫn đang hàn huyên với Hải Thanh Vân nên nôn nóng hỏi nhậm vũ. Thầm nghĩ, phiếu cơm lão đại làm sao vậy? Tới đây là để cứu người, mà sao hắn không cấp bách chút nào vậy? Ta dù có biểu hiện nóng này, cấp bách muốn tìm kiếm cũng vô ích, cũng như ngươi hiện giờ. Thật ra trước khi chưa lên tới đây ta luôn dùng thần thức dò xét nơi này, nhưng kết quả y như ngươi mà trong mỗi chỗ ở đây đều không có cùng một chủ nhân, những người này trừ với Thánh Đan Tông là chính, ngoài ra còn có rất nhiều thế lực tồn tại cường đại khác thành lập phòng ốc. Dĩ nhiên, nếu ta không đoán sai, những phòng ốc này nhất định đều là Thánh Đan Tông xây dựng cho bọn họ. Loại thời điểm này đi vào chỉ có thể mạnh mẽ xông vào thì hoàn toàn không có khả năng, trừ phi chúng ta trực tiếp lật ngược cả hội giao dịch này. Lời nói của Nhậm Vũ giống như chui vào trong đầu Mập Mặc. Mập Mặc sừng sốt bởi vì có cảm giác rất là kỳ diệu, trong lòng đang suy nghĩ đột nhiên bị Nhậm Vũ tiếp lời nói. Vậy làm sao bây giờ? Nhưng sau đó nghe Nhậm Vũ nói không có biện pháp, Mập Mạp lại có chút cấp bách. Ta cũng không có biện pháp nào tốt, Nhậm Vũ giang tay nói. À, không thể nào, Mập Mạp có phần không dám tin bởi vì ở trong mắt hắn không có chuyện gì phiếu cơm lão đại không làm được. Lúc này đột nhiên nghe Nhậm Vũ nói hắn cũng không có biện pháp, Mập Mạp thực sự có phần không chấp nhận được hiện tại một mặt chúng ta chờ tin tức, mặt khác đừng nóng này cứ từ từ chờ một thời gian ở liệt nhật tuyết phong sơn này. nếu bọn họ thật sự ở trên liệt nhật tuyết phong sơn phải có lúc hiện thân, chỉ cần hiện thân là dễ tính rồi. cho nên hiện tại không thể làm liều, không thể nóng này, chỉ có thể chờ đợi. nhậm vũ nói xong, nhìn chung quanh chỉ vào một nhà có vẻ khí phái nhất ở chỗ cao nhất nói, đi, chúng ta tới chỗ kia ngồi nghỉ một chút. mập mạp vừa nghe nhậm vũ nói thế, tuy rằng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thời dài đi theo nhậm vũ đi vào một gian từ lâu. Trên đường đi lúc giới thiệu một ít chuyện về liệt Nhật tuyết Phong Sơn, Hải Thanh Vân đã nói qua, bởi vì Thánh Đan Tông lập ra hội giao dịch, có rất nhiều táng tu tới từ những hòn đảo hải ngoại, những địa phương khác cũng có một số, thậm chí cũng có người hao tốn tiền tài thông qua lối đi đặc thù từ Thánh Đan Tông tới đây. Tuy rằng vì vậy nơi này ngư long hỗn tạp, nhưng đồng thời các loại tài nguyên cũng đều đầy đủ hơn những địa phương khác, thức ăn uống cũng vượt xa những địa phương khác. Thức ăn uống ở nơi này tự nhiên không phải các thứ trong thế tục, mà toàn bộ đều là thiên tài địa bảo khó gặp, nhất là các loại bảo vật dưới đáy biển sâu vô số. Có người đã từng nói tại liệt nhật tuyết phong sơn chỉ cần người có đủ tiền ngọc, vui chơi, ăn uống đều có thể tăng lên thực lực, bởi vậy có thể thấy được tủ lâu ở đây vô cùng lợi hại. Hải Trung đan tử lâu, cái tên này thoạt nhìn tùy ý, nhưng thật ra lại rất có nội tình cùng khí phách, nên biết một chữ đan trong đó vô cùng chân quý, dám ăn uống thực vật trong biển sánh ngang với đan dược, có thể tưởng tượng được tử lâu này mua bán vật đều là thứ gì. Chúng ta lần này coi như đã đi vào ăn dương hành tình hôm nay ta làm chủ mời nhậm ra chủ cùng mập mạp ăn một bữa. Tuy nhiên hôm nay chúng ta ít uống rượu, ăn nhiều một chút, những thức ăn kia vô cùng đặc biệt. Đi vào bên trong, Hải Thanh Vân tiện tay lấy ra một khối ngọc bài, lập tức có người cung kính dẫn bọn họ đến một phòng bao ở tầng cao nhất. Tuy rằng Hải Thanh Vân nói phủ trấn hải đại tướng quân của họ ở bên này không như ý, nhưng dù sao cũng là địa bàn của mình, nên đặc quyền vẫn phải có. Khối ngọc bài này hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Nhậm Vũ cũng không có hỏi tới, chỉ có điều nghe Hải Thanh Vân cố ý nhắc nhở hôm nay ít uống rượu, hắn cùng mập mạp không hẹn mà cùng liếc nhìn đối phương, trong mắt đều lộ ý cười. Yên tâm, sẽ không khách sáo với ngươi. Tuy nhiên hiện tại người xác định có đủ tiền đài thọ không? Nhậm Vũ mỉm cười nói đùa, đồng thời điểm mấy món ăn. Những món ăn rất đặc biệt là các thức ăn dành riêng cho tu luyện giả căn cứ thuộc tính công pháp ngươi tu luyện mà có món ăn bất đồng. Tùy như người tu luyện nghiêng về âm hàn thì có món ăn chuyên dành cho loại tu luyện giả này tuy nhiên nhậm vũ gọi món ăn lại tương đối lượng sộn hắn hiện đang tu luyện ngọc hoàng quyết cộng thêm thân thể hắn thì dù lấy linh đàn hạ phẩm làm cơm ăn đều không có hiệu quả bao nhiêu mà vừa rồi hắn nhìn thoáng qua trong thực đơn này mặc dù không tệ nhưng đương nhiên cũng không có khả năng thực sự sánh với đan dược chỉ là một loại so sánh cũng như trong lòng phượng các không có khả năng thực sự có rồng có phượng nhìn các món ăn nơi này đều đắt giá phòng trường có rất nhiều dược lực nhưng làm thành thức ăn bản thân hiệu quả kém một chút cho dù có tác dụng rất lớn với thần thông cảnh bình thường Nhưng đối với nhậm vũ thì hiệu quả quá nhỏ, cho nên nhậm vũ chỉ là muốn nếm thử từng loại, thưởng thức mùi vị mới mẻ, đồng thời thần thức, đầu óc của hắn cũng luôn di chuyển ở xung quanh. Khổ Nghe nhậm vũ nói lời này, trước hết có phản ứng ngược lại là mập mạp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì gần đây nàng kiếm được không ít tiền từ Hải Thanh Vân, văn tự hào bọn họ. Hải Thanh Vân cười tỏ ý không thành vấn đề. Sau đó nhậm vũ tùy ý trò chuyện cùng Hải Thanh Vân từng món ăn được mang lên, quả nhiên đặc biệt. Trong đó người nấu nướng lại dùng thủ pháp dung hợp trong đó một chút dược liệu, giữ màu sắc hương vị, dược lực cũng không tệ. Nếu là dưới thần thông cảnh tầng 5 bình thường ăn vào những món này, khẳng định có thể trợ giúp đột phá, cho dù là dưới thần thông cảnh tầng 8 đều có tác dụng rất lớn. Rất rõ ràng, Hải Thanh Vân cũng không thường đến địa phương này, dù sao một bữa ăn xa xỉ tiêu phí thế này, hơn nữa dựa vào những món này cũng không có khả năng luôn luôn tăng lên lực lượng, một vài lần còn tạm được, nhiều lần hiệu quả cũng không bao nhiêu. Lão tử là người thiên hài thì thế nào? Con bà nó, người Minh Ngọc Hoàng Triều các ngươi mới phế vật đấy, nếu không sao có hội giao dịch này, ta chính là ở chỗ này chửi các ngươi. Con bà nó, cút qua một bên, không hết giá còn muốn mua đồ của lão tử, chút tiền như vậy đã muốn mua bảo vật của lão tử. Cút qua một bên. Đúng lúc này, phía dưới chuyển đến mấy tiếng quát mắng, mọi người bên trên tự nhiên đều rơi ánh mắt nhìn xuống. Lúc này mấy người đã ăn xong, đang tùy ý uống nước, trò chuyện, vốn năng bình tâm tĩnh khí chờ đợi, có động tĩnh khác là tự nhiên đều nhìn sang. Bất quá ở phía dưới tiếng họ hét hỗn loạn, sau đó phát sinh vài xung đột, rồi một lực lượng thần thông cảnh đỉnh phong bạo phát, cuồn cuộn, trong mơ hồ đã đến gần trình độ âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. Lập tức mọi người ở chung quanh đang quan sát nghị luận cũng đều không lên tiếng, thậm chí ngay cả người trong điếm vốn định lao ra ngoài cũng đều dừng lại. Thần thông cảnh mỗi một tầng trinh lệch rất lớn, mà người có thể đến gần âm dương cảnh đã là cường già siêu cấp, cho dù ở liệt nhật tuyết phong sơn nơi này cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng d Ngay sau đó chỉ thấy một nam nhân cường trắng, tay cầm một thanh đao lớn, cách ăn mặc có phần nguyên thủy, nhưng vừa thấy làn da của hắn liền biết là một kiện bảo bối luyện chế thành, mà giờ khắc này hắn đang há miệng cười hà hà từ bên trong đi ra. Tiểu Hà Mễ, người đi xuống đánh bại hắn, sau đó đạp đầu của hắn, lớn lối khoa trương để mọi người đều nghe được, nói cho bọn hắn biết nơi này là Minh Ngọc Hoàng Triều, không phải là chỗ dành cho loại người man dợ chưa khai hóa thiên hài đế quốc bọn chúng. Người thiên hải cũng dám đến Minh Ngọc Hoàng Triều làm càn, bảo hắn có chết cũng không biết chết như thế nào, người thiên hải chính là một đám đần độn, muốn chết. Cứ nói đại khái ý như vậy, người làm sao cho thật oai phong lớn lối là được rồi. Thấy hắn đi ra, những người khác cũng không ai quan tâm, loại chuyện như vậy mỗi ngày đều có, dù sao mâu thuẫn giữa tu luyện giả đôi khi còn nhiều hơn so với người bình thường, càng là người có lực lượng, càng có thói quen như thế. Tuy nhiên, lúc này, nhậm vũ lại là mắt sáng người, sau đó quay qua nói với tiểu hà mễ. Hà. Tiểu hà Mễ cả kinh, há hóc mồm nhìn nhậm vũ, ngẩn người tại đó. Quả thật hắn không sao hiểu được nhậm vũ muốn làm gì. Tuy rằng tên kia có chút đáng ghét, nhưng nơi này là liệt nhật tuyết phong sơn, nơi này có quy củ của mình, không có khả năng tùy ý đánh nhau nếu không lúc này đã có người quản tới rồi. Không chỉ như thế, nói ra lời như vậy hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ, có cần thiết làm vậy sao, còn... Phải nói lại câu nói lớn lối tới cực điểm kia. Tiểu hà Mễ quen nét theo lệnh người, rất là linh hoạt, tuy rằng cũng từng chém giết trên chiến trường nhưng loại chuyện giả bộ gượng ép như vậy, chuyện lớn lối bá đạo như vậy cho tới bây giờ hắn chưa làm qua. Nhanh đi, dựa theo Nhậm gia chủ nói đi làm. Thấy Tiểu Hà Mễ còn đang sững sờ, Hải Thanh Vân vừa nghe Nhậm Vũ nói liền mắt sáng lên, lập tức phân phó. Tuy rằng hắn còn không hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên chuyện Nhậm Vũ làm nhất định có quan hệ với mục đích của hắn lần này. Người Thiên Hải, nếu như nơi này có người Thiên Hải thì dùng biện pháp như thế dẫn dụ bọn họ ra mặt là biện pháp tốt nhất. Đúng vậy, biện pháp này tốt lắm. Mập mạp ở một bên nghe nói, liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhậm vũ nhìn Hải Thành Vân, đến bây giờ hắn cũng không hỏi gì nhiều, xem ra đây là tính cách của hắn. Trên thực tế nếu như hắn hỏi, nhậm vũ cũng sẽ nói với hắn, bởi vì điều này cũng không có gì quan trọng. Nhưng hắn không hỏi, nhậm vũ cũng không thể chủ động nói. Đối với người bất đồng thì thái độ cũng khác nhau, không nói không có nghĩa là không có quan hệ tốt, mà chỉ là một loại phương thức mà thôi. Dạ, dạ. Tiểu Hà Mễ lập tức hướng về phía nhậm vũ cùng Hải Thanh vân đáp ứng một tiếng. Ngay sau đó hắn nhún mình, trong chốc lát bộ dáng nho nhào của hắn tản ra một lực lượng đồng dạng cuồn cuộn đến cực điểm, rồi trực tiếp âm ầm nổ tung. Tiếp đó hắn bước một bước đã ra ngoài Hải Trung đan từ lâu. Nơi này là Minh Ngọc Hoàng Triều, không phải là địa phương dã man chưa khai hóa của Thiên Hải các ngươi dám ở chỗ này càn dỡ, muốn chết. Trong tiếng âm ầm, Tiểu Hà Mễ đã vọt ra trong nháy mắt múa động hai tay, trực tiếp xuất hiện một kiện bảo vật hình dạng vòng tròn. Tiểu Hà Mễ vừa vận dụng pháp lực, trong nháy mắt kiện bảo vật kia trở nên lớn lên. Tiểu Hà Mễ quát một tiếng thân mình vọt thẳng tới. Vèo ngay sau đó, kiện pháp bảo hình vòng tròn vô cùng sắc bén kia, mà ở giữa vòng tròn lại bay ra những viên tròn chém thẳng về phía đầu Đại Hán. Đây là pháp bảo linh khí thượng phẩm, uy lực vô cùng kinh người. Đại Hán kia đang cao hứng, vốn chỉ là muốn bán một vật bình thường, sau khi nhận được tiền đang còn định đi dạo một chút trong cửa tiệm kia, không nghĩ tới người trong điểm phát hiện trong vật đó còn có càn khôn khác. Ha ha. Bên trong lại có một viên thủy yêu châu đặc thủ, còn là thủy yêu châu của đại yêu hóa hình, cái này đúng là phát tài rồi. Hơn nữa đây là một cửa hàng nhỏ, hắn liền ngang ngược nói không bán nữa, cướp về thủy yêu châu. Lúc này hắn đang đắc ý trong lòng, xem ra lần này mình mạo hiểm đến Minh Ngọc Hoàng Triều sông sáo một phen là đúng, chiếm được cơ duyên này. Có lẽ sau khi mình trở về chính là cường giả siêu cấp âm dương cảnh, đến lúc đó sẽ đi Minh Ngọc Hoàng Triều tìm mấy gia tộc bình thường, tiêu diệt bọn chúng cướp bóc một phen đang lúc hắn mơ tưởng chuyện đẹp đột nhiên nghe có người quát mắng sau đó một luồng sáng sắc bén bắn thẳng tới hừm con bà nó muốn chết đại hắn nổi giận gầm lên một tiếng cự đao trong tay đồng dạng bạo phát ra tia sáng linh khí thượng phẩm uy lực cũng vô cùng kinh người không sợ hãi chút nào bổ ra một đao ngăn đỡ. lực lượng khổng lồ va chạm nhau trong nháy mắt đẩy bắn cả hai người bay ra ngoài mấy chục thước tiểu hoa mễ nắm trong tay pháp bảo bàn mệnh của hắn là linh khí thượng phẩm đoạt mệnh bàn hai tay bấm pháp quyết trong nháy mắt tăng tốc vọt trở lại đồng thời không ngừng chém tới đủ mọi góc độ đại Hàn kia hiển nhiên cũng là mãnh tướng nhưng hiển nhiên phương thức chiến đấu nghiêng về lỗ mãng không ngừng chống cự thỉnh thoảng cũng bộc phát lực lượng tập kích tiểu Hàm mấy tư ra hai người họ vừa đấu với nhau y lực đã kinh người mặt đất ầm ầm nổ nát may mà cửa hàng ở chung quanh đều không phải là phòng ốc bình thường trong nháy mắt trận pháp rào rào khởi động cộng thêm nơi này cũng rất rộng lớn cho nên phòng ốc chung quanh cũng không ảnh hưởng gì đúng Đánh chết hắn tinh không biết xấu hổ này, đồ đã bán cho chúng ta, đây là hắn cưỡng đoạt. Người thiên hải chết tiệt, cũng dám đến Minh Ngọc Hoàng Triều kêu gào, giết chết hắn. Hai người này thật mạnh, đều kém một chút là đột phà đến âm dương cảnh. Lời hại, đây đúng là một trận đại chiến giữa chuẩn âm dương cảnh. Trên đấu với nhau, người phía dưới nói gì đều nói, nhưng nhậm vũ ở phía trên nghe nói lại không khỏi khẽ lắc đầu. Trừ trong cửa hàng nhỏ kia đi ra mấy người, hô vài tiếng đòi đánh chết tên thiên hài ra, những người khác chỉ là xem náo nhiệt, bình luận trận chiến giữa bọn họ. Dù sao trận chiến giữa âm dương cảnh, đồng dạng là cơ duyên chỉ gặp không thể cầu. Hơn nữa đối với hầu hết mọi người, chiến đấu chân chính giữa âm dương cảnh, bọn họ sẽ không thấy được, cũng không có khả năng có trợ giúp được gì, không học tập được thứ gì. Ngược lại trận chiến đấu loại thần thông cảnh đỉnh phong này lại có thật nhiều tính tham khảo đối với bọn họ. Lúc này nhậm vũ không khỏi không cảm khái, thật là địa phương bất đồng tình huống bất đồng. Nếu là ở Tây Nam, phương Nam hoặc là ở Ngọc Kinh Thành, nếu như có người thiên hải dám lơn lối như vậy, sớm đã có không ít người ra mặt. Nếu như thấy có người muốn đối phó người thiên hải, khẳng định sẽ nhưng về một bên, thậm chí có khả năng có quần đấu. Dù sao hai quốc gia đối địch lâu như vậy, chiến đấu không ngừng, loại tâm tình đối địch đã mọc dễ này mầm. Hơn nữa, rất nhiều người có chồng con chết trận, càng đào sâu thêm hố ngan cách này. Thế nhưng người An Dương hành tình hoặc là nói các hành tinh ở vùng Duyên Hải này đã rất nhiều năm chưa từng có chiến đấu, cho nên bọn họ đã phai nhạt. Hơn nữa ở trong liệt nhật tuyết phong sơn nơi này, các loại người đều có, càng thêm không có gì nghiêm trọng. Đối với mọi người đây là một cuộc chiến đấu đơn thuần, náo nhiệt, một trận chiến đấu đủ mạnh có thể quan sát rèn luyện học tập mà thôi. Đoạt mệnh bản của Tiểu Hà Mệ uy lực kinh người, nhưng tu luyện giả thiên hải đế quốc dám một mình từ trên biển đi tới nơi này sông sáo, đương nhiên cũng không yếu. Trận chiến giữa hai người đều là nửa bước âm dương cảnh, đánh nhau cũng kịch liệt khác thường. Đoạt mệnh bàn của tiểu hà Mỹ biến đuổi không chừng, tốc độ kinh người, nhưng đại hán kia phòng ngự cũng không yếu, hơn nữa ngay mặt đối kháng, hai người nhiều lắm cũng chỉ liều mạng đánh ngang tay, trong lúc nhất thời càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng giằng co. Phiếu cơm lão đại, chuyện này có phải để đồng cường, tà kiếm bọn họ làm tốt hơn hay không? Hẳn có thể rất nhanh bắt giữ tên này. Cho dù là thiết tháp hiện tại cũng không có vấn đề gì, trong cận vệ đội còn có mấy người có thể đánh một trận với tên này. Ta xem ra Tiểu Hà Mễ cùng hắn kẻ tám lạng người nửa cân, chưa chắc có thể thắng. Hơn nữa Tiểu Hà Mễ mười phần khí thế cũng có chút không đủ sức. Quen nhìn phong cách làm việc của nhậm vũ, lúc này thấy Tiểu Hà Mễ đang giằng co với đại hán kia, mập mạp có phần nóng này lên tiếng. Dĩ nhiên, trước mặt Hải Thanh Vân có mấy lời không tiện nói, cho nên mập mạp mới ngầm thông qua thần thức nói với nhậm vũ. Lần này sau khi bế quan, tả kiếm cũng bất ngờ đột phá đến âm dương cảnh. Người này từ khi khôi phục một đường yên lặng không một tiếng động tăng lên với tốc độ nhanh siêu cấp. Sau khi từ Ngọc Tuyền Sơn trở về, nhận được dược phẩm nhậm vũ luyện chế trợ giúp hắn, lại vượt qua dự liệu của nhậm vũ, một hơi trực tiếp đạt tới âm dương cảnh. Điều này làm cho nhậm vũ không khỏi cảm thán. Tên này đúng là thiên tài siêu cấp lợi hại lúc trước chấn nhiếp cả Ngọc Tinh học viện. Người bình thường đột phá đến âm dương cảnh, cho dù điều kiện đầy đủ 10 phần, chuẩn bị cẩn thận, muốn đột phá cũng cần hơn một năm rưỡi. Hắn lại liền mạch lưu loát tăng lên. Mặc dù chỉ là âm dương cảnh âm hồn tầng thứ nhất, nhưng với lực chiến đấu của hắn, hôm nay trong cận vệ đội cũng tới gần với đồng cường. Đồng cường thì bằng vào nhiều năm tích xúc, sau khi đột phá đến âm dương cảnh, uống vào các loại dược phẩm nhậm vũ chuẩn bị riêng cho hắn, lực lượng lại có dấu hiệu đột phá, hậu tích bạc phát bạo phát toàn diện, trực tiếp đạt tới âm dương cảnh âm hồn tầng thứ ba tuy rằng thiên phú khẳng định không bằng tạ kiếm sau này khẳng định sẽ bị đuổi kịp nhưng đồng cường làm đâu chắc đấy khẳng định có thể tăng tiến rất xa trừ hai người bọn họ ra trong cận vệ đội đều có tăng lên rất lớn từ yêu thú thâm uyên tới ngọc tuyền sơn tiêu diệt yêu thú kiến lửa từng trận chiến trong lúc sinh tử đều là tôi luyện đối với bọn họ cộng thêm nhiệm vụ không ngừng huấn luyện và bất kể giá vốn toàn lực hỗ trợ dược phẩm bọn họ cũng đều tăng lên vùn vụt Hôm nay trong toàn bộ cận vệ đội đã không còn chân khí cảnh, bất chi bất xác trở thành một chi đội ngũ cường đại toàn bộ từ thần thông cảnh hợp thành, sức chiến đấu lại cường đại vượt qua tưởng tượng. Người của chúng ta rất dễ dàng bị người nhận ra. Hơn nữa đồng cường, tạ kiếm nếu ngươi để bọn họ làm việc, làm loại chuyện như vậy, chưa chắc có tác dụng hơn tiểu hà mễ. Tiểu hà mễ này thật ra xem như lòng không tệ. Hơn nữa ngươi còn phải nhớ kỹ một điểm, tiểu hà mễ là người địa phương. Ngoài ra nhiều đối phương phát hiện có vấn đề, đến lúc đó không dẫn dụ được người ra mặt, ngược lại làm cho bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy thì sẽ mất nhiều hơn được. Nhậm Vũ rất kiên nhẫn giải thích cho Mập Mạp. Như thế cũng đúng, nhưng Tiểu Hà Mễ tuy rằng cũng rất tốt, nhưng tên kia cũng rất hung hãn, muốn áp đảo thắng lợi toàn diện không dễ. Mập Mạp lo lắng nói: "Ngươi quên còn có lão đại của ngươi nữa chi?" Nhậm Vũ cười nhìn Mập Mạp nói để cho hắn yên tâm, sau đó dùng thần thức liên lạc với Tiểu Hà Mễ. Phương thức chiến đấu, pháp thuật, thần thông của đại hán này thoạt nhìn cũng rất mạnh, uy lực cũng không tệ, hơn nữa đều là loại trong chiến đấu sinh tử đi ra, nếu không cũng không có khả năng đánh với mãnh tướng tiểu hà mẽ tới trình độ này. Chiến đấu không phần cao thấp này là đặc sắc nhất cũng nguy hiểm nhất. Nhưng đương nhiên nhậm vũ sẽ không để cho tiểu hà Mễ gặp nguy hiểm, vừa mới nhìn một chút đã cơ bản nhìn thấu đại hán này với cảnh giới của tiểu hà mẽ, cộng thêm thần đang trong chiến đấu không có biện pháp xem thấu, nhưng nhậm vũ lại thấy rất rõ ràng. Đoạt mệnh bàn của ngươi có phải còn một sát chiêu, có thể phân tán biến hóa thành rất nhiều đoạt mệnh bàn tập kích đối phương không? Hả? Đúng. Làm sao ngài biết được? Đột nhiên nghe nhậm vũ hỏi vậy, tiểu hà mễ đang trong chiến đấu phân tâm một chút, trong nháy mắt thiếu chút nữa bị một đau hùng hậu của đại hán kia đánh trúng, thân hình nhanh chóng xê dịch né tránh, mới tránh thoát, sau đó hắn vô cùng khiếp sợ hỏi nhậm vũ. Bởi vì một chiêu này vốn cũng không có mấy người biết, thậm chí ngay cả hải thành vân cũng không biết Bởi vì dưới tình huống bình thường cho tới bây giờ hắn chưa từng thi triển, chỉ có đại tướng quân mới biết hắn có chiêu này. Chỉ có điều là loại chiêu thức ngày hắn cũng không dám tùy tiện thi triển, bởi vì một khi bạo phát mà bị đối phương chống đỡ được, sau đó pháp lực của hắn sẽ nhanh chóng yếu bớt, rất dễ bị người thừa dịp hư mà vào. Nhậm Vũ không có giải thích vì sao biết, chỉ nói tiếp, một hồi người hãy thi triển chiêu này, tuy nhiên không cần bạo phát toàn bộ lực lượng, chỉ cần bạo phát 6-7 thành thôi, lưu lại cho mình có chút đường sống là được.